Chương 153. Cuối cùng Nguyễn Minh Nhan chỉ phải đem này quy tội đại lao có tiền không kém tiền, tùy ý giải tiền chơi. Bất quá vẫn là muốn cảm khái hạ nhân loại trung tính, ở kiếm tiền này mặt trên luôn là thiên phú dị bẩm, không thể dạy cũng hiểu học song khai thông chí tôn viếp, bước tiếp theo có phải hay không liền phải trả phí hội viên. Một canh giờ lúc sau, tiến vào bí cảnh nơi tu hành tất cả mọi người phản hồi lôi đài, Nguyễn Minh Nhan nhìn lướt qua bọn họ. Phát hiện trong đó vài cái Tu Vi đều tới rồi điểm tới hạn, tùy thời nhưng đột phá tấn trước, bọn họ cũng đều cùng Nguyễn Minh Nhan giống nhau áp chế Tu Vi. Áp chế Tu Vi không tấn trước là vì lúc sau đoàn chiến, đoàn chiến giống nhau đều là trước đó tổ hảo đội ngũ, đội viên Tu Vi đều là phối hợp hảo, một khi trong đó có người lâm thời đột phá liền bất lợi với đoàn đội tổ hợp cùng phối hợp. Ở Nguyễn Minh Nhan đánh giá bọn họ thời điểm. này đó mới vừa phản hồi các tu sĩ cũng đều ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, đến nỗi kinh ngạc nguyên nhân sao, nguyễn minh nhan trong lòng như thế nào sẽ không điểm bức số đâu. nhưng là nàng ra mặt hầu, lăng là đỉnh một đám người ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên sắc mặt như thường, dường như không có việc gì phát sinh. cuối cùng vẫn là thôi lan diệp đi đến bên người nàng, thấp giọng hỏi câu, sao lại thế này? nguyễn minh nhan sao có thể cùng hắn nói thật, chỉ phải hàm hồ nói, chính là đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Hơn nữa ta tu hành trước thời gian kết thúc, liền trước tiên trở về. Thôi Lan Diệp nhìn nàng một cái, biết sự tình không có nàng nói đơn giản như vậy, nhưng thấy nàng một bộ không quá tưởng nói bộ dáng cũng chưa hỏi nhiều. Mọi việc tham dự lôi tái tu sĩ, từ hôm nay trở đi đều có thể đi trước các đại môn phái công hơn đường, lấy lôi tái đoạt được tích phân đổi các loại vật tư khen thưởng. Thục Sơn Kiếm Phái Trưởng môn cao giọng tuyên bố nói, tam cảnh đại hội cá nhân lôi tái đến tận đây toàn bộ kết thúc. ba ngày sau bắt đầu đoàn đội lôi tái theo trưởng môn tuyên bố hôm nay đại hội kết thúc mọi người từng người tan đi Lệnh như băng xương bạch tỷ tóc đen bạch nguyệt trầm đi đến nguyễn minh nhan trước mặt trầm giọng nói chúng ta đoàn chiến lại giao thủ nguyễn minh nhan nhìn hắn khẽ cười một tiếng dược vương cốc đoàn chiến đại danh sớm có điều nghe chờ mong cùng quân một trận chiến bạch nguyệt trầm nghe vậy thật sâu nhìn nàng một cái sau đó xoay người rời đi sư muội Chính cầm di động thưởng thức một trận thôi Lan Diệp đột nhiên mở miệng nói, ngươi thích cái gì danh hiệu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy quay đầu xem hắn. Vì sao hỏi cái này? Nàng hỏi. Không có gì. Thôi Lan Diệp nói, sau đó đem trong tay di động thu lên, sư muội kế tiếp muốn đi làm cái gì. Hắn nói sang chuyện khác nói. Cũng không có gì sự tình, liền đi quan trà uống trà đi, thả lòng hạ. Nguyễn Minh Nhan nói, sư Minh có đi hay không? Đi. Kêu hành, têu lên hoa sư muội, thống sư huynh cùng nhau đi. Kết quả chính là, một đám người ở quán trà dâng hương pha trà ăn không ngồi rồi cá mặn một buổi trưa. Lúc này chính trực đoàn chiến khai mạc sắp tới, còn như thế cá mặn, rác rửa đội ngũ sớm muộn gì cũng xong, không cứu trôn đi. Ngày kế, sáng sớm, Nguyễn Minh Nhan liền đi thuộc sơn kiếm phái công hân đường, nàng đi rất sớm, nhưng là công huân đường trước đã có không ít các đại môn phái tu sĩ ở đổi tích phân. Trong đó thật nhiều mặt thuộc gương mặt, đều là kế tiếp đoàn chiến người dự thi, đánh đều cùng Nguyễn Minh nhan giống nhau chủ ý, đoàn chiến bắt đầu sắp tới, đại chiến trước đổi lấy một ít dùng được với vật tư. Đoàn chiến không cần cái tái, chiến tuyến trường tiêu hao đại, vật tư là bảo đảm thắng lợi một đại bảo đảm. Nàng ở công hân đường trước gặp đồng dạng là tiến đến đổi tích phân Ngọc Vân Yên, Ngọc Vân Yên thấy nàng dừng lại bước chân, tinh tế nhỏ sinh khuôn mặt căng thẳng. biểu tình lạnh như băng một bộ không dễ chọc không cao hứng bộ dáng nhìn nàng nguyễn minh nhan lại sớm đã thói quen nàng này phó xuống mặt sức chống cự siêu cường một chút đều không chịu ảnh hưởng đi tới nhặt như tầm thường cùng nàng chào hỏi nói ngọc sư tỷ thật xảo ngươi cũng tới đổi tích phân a ân hồi lâu lúc sau ngọc vân yên mới cho nàng cái đáp lại nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt nguyễn minh nhan hồi lâu lâu nàng chính mình mày đều hơi hơi nhăn lại nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng đối nàng không giống bình thường trầm mặc phản ứng cảm thấy kỳ quái khi nào một chút liền tạc giống pháo trúc giống nhau châm nổ mạnh người ngọc sư tỷ thế nhưng như thế an tĩnh ngọc vân yên bị nàng ánh mắt cấp xe mực trên mặt hiện lên thẹn quá thành giận biểu tình đối với nàng hừ lạnh một tiếng thật mạnh ném xuống một câu hậu thiên ngươi cho ta chờ sau đó liền xoay người đi vào nguyễn minh nhan đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng lại đây tức khắc người nguyên lai like là ngượng ngùng a nàng là hiểu biết ngọc vân yên tính nết ngọc vân yên vẫn luôn đem nguyễn minh nhan dẫn cho rằng đối thủ vẫn luôn đều muốn áp nàng một đầu kết quả tại đây thứ tam cảnh đại hội cá nhân lôi tái chung nguyễn minh nhan đoạt được kim đan tổ khôi thủ mà ngọc vân yên dừng bước với trước 20, có lẽ là cảm thấy trên mặt không ánh sáng trong lòng cảm thấy thẹn ở nguyễn minh nhan trước mặt tự tin không đủ ngạnh không đứng dậy cho nên mới sẽ như thế khác thường bộ dáng nhưng là Thắng bại là binh ra chuyện thường, thắng một lần thua một lần đều không coi là cái gì, đồng dạng đối thủ, lúc này đây ngươi thắng hán, tiếp theo có lẽ khả năng liền thua. Nguyễn Minh Nhan lẩm bẩm, muốn vẫn luôn đều thắng chưa từng bại tích mới là lợi hại. Ai, Ngọc Sư tỷ vẫn là ra mặt mỏng chút, này có gì ngượng ngùng. Nguyễn Minh Nhan cố ý nói cho bên trong người nghe. Ngọc Vân Yên. Mẹ, liền tức giận. Nguyễn Minh Nhan tiến vào công hơn đường. công Vân đường sư huynh nhìn nàng cười nói nguyễn sư mội chính là tiến đến đổi vật tư ân nguyễn minh nhăn nói sau đó báo ra một đống linh quạng kim loại linh đan dự thảo rèn tư liệu sống cùng với mấy quyển kiếm phổ tên công Vân đường sư huynh nghe được liễu lưới, trong lòng ám đạo không hổ là này giới tam cảnh đại hội cái tái khôi thủ này tài đại khí thô này đó chính là một bút khổng lồ tích phân Tất cả đều là trước mặt vị này rực rỡ đoan chính thanh nhã sư muội chính mình một cái tích phân một cái tích phân đánh hạ tới, một cái tích phân chính là một người đầu. Hắn nhanh chóng đổi lên, sau đó đối với Nguyễn Minh nhăn nói, Nguyễn sư mội tích phân nhưng thật ra đủ rồi, chỉ là này mấy quyển kiếm phổ giá trị sang quý, lấy sư muội tu hành cảnh giới, chúng nó đối sư muội bổ ích không lớn. Ngụ ý chính là lại quý tác dụng lại không lớn, đổi lãng phí, chi bằng đổi chút thật sự tư liệu sống. Tu hành công pháp xưa nay đều là sang quý, bởi vì chân quý hiếm thấy, nhưng là này đến xem đối người nào mà nói, đối với một ít khuyết thiếu tu hành công pháp tu sĩ thí dụ như tán tu mà nói, đó là đáng giá, lại quý cũng đang đến, nhưng là trước mặt vị này sư muội sao lại là thiếu tu hành công pháp người. Thiên ngoại phong thủ tọa thân truyền đệ tử, tu hành tất nhiên là cao dai nhất công pháp. Đa tạ sư huynh đề điểm, nhưng là này mấy quyển kiếm phổ ta đều không phải là là cầm đi tu luyện. mà là dùng để chiếu dọi làm tham khảo chi dùng. Nguyễn Minh nhăn nói, kiếm đạo loại đồ vật này, phi luyện một loại kiếm liền có thể, mà là muốn lấy sở trường của trăm họ, kiến thức thiên hạ sở hữu kiếm đạo mới vừa rồi có thể ngộ ra nhất thích hợp mạnh nhất kiếm, lấy trường mà tệ đoạn. Nhưng phạm là có thể lưu truyền tới nay kiếm phủ kiếm đạo, luôn có nảy độc đáo chỗ. Công vân đường sư huynh nghe vậy ngẩn ra, theo sau cười nhạo một tiếng, vẫn chưa lại khuyên nhiều. Xem ra. Hắn cùng trước mặt vị này sư muội kém nhưng không chỉ là ở thiên tư thượng, này phân tâm tính cùng giác nộ cũng cũng không là hắn có thể so sánh. Ở hắn so đo kiếm phổ được mất thời điểm, Nguyễn sư muội liền đã nhìn đến xa hơn càng quảng. Hảo, Nguyễn sư muội, này đó là người mới vừa rồi sở đổi đồ vật. Công vân đường sư huynh đem một cái túi chữ vật giao cho nàng, hơn nữa nói, hiện tại người tích phân đã toàn bộ đổi xong. Ân, Nguyễn Minh nhan rối tay tiếp nhận tỏ vẻ biết. sau đó lại nói đúng rồi sư huynh ngươi đem nguyễn sư đệ tích phân cũng đổi rớt đi dứt lời nàng liền đem nguyễn ngày mai cấp phóng ra tức khắc một cái lệnh băng tuấn mỹ đĩnh bạt thon giải nam tu xuất hiện ở nguyễn minh nhan bên cạnh hai cái minh diễm quang hồ đại mỹ nhân đứng chung một chỗ tức khắc làm đồng tất sinh huy toàn bộ công huân đường đều có vẻ tráng lệ huy hoàng lên phảng phất đặt mình trong với kim bích huy hoàng quỳnh lâu cung điện nội công huân đường sư huynh ánh mắt nhìn phía trước nguyễn ngày mai tức khắc hô hấp chất một chút thực mau điều chỉnh lại đây thần xác chấn định nói hảo nguyễn nguyễn sư đệ tưởng đổi chút cái gì bạc tiêu thảo binh liên can tình thủy hồng liên nguyễn ngày mai môi mỏng khởi động phát ra lệnh leo ẩn chứa băng tuyết hồng mai hơi thở réo rắt thanh âm công vân đường sư huynh động tác thực mau đem nguyễn ngày mai muốn đồ vật chuẩn bị tốt sau đó đem túi chữ vật giao cho nguyễn ngày mai nguyễn sư đệ đây là người muốn đồ vật đa tạ. nguyễn ngày mai nói Sau đó duỗi tay tiếp nhận. Ở hắn lạnh lẽo không có một tia độ ấm đầu ngón tay đụng vào thượng công huân đường sư huynh ngón tay thời điểm. Công huân đường sư huynh mạc danh đánh cái dùng mình, này tay cũng thật linh a Công huân đường sư huynh nhìn Nguyễn Minh Nhan, trần trời hỏi, Nguyễn sư đệ cũng muốn tham dự đoàn đội lôi tái sao? Đúng vậy. Nay không có gì hảo dấu dếm, Nguyễn Minh Nhan thừa nhận nói. Công huân đường sư huynh, tiền giáp người cũng có thể tham dự lôi tái sao? Nói là một người khác, kỳ thật không phải là Nguyễn Sư Mội một người, như vậy lời nói nguyên bản năm người đoàn chiến chẳng phải là biến thành bốn người. Nguyễn Sư Mội một người khiêng hai người, chẳng phải là thực gian khổ, gánh nặng rất lớn. Công Vân Đường Sư huynh trong lòng như thế ám đạo, Nguyễn Sư Mội bên này thiếu một người, nhưng là nàng đối thủ còn là năm người, lấy 4 địch 5, bất lợi a Công Vân Đường Sư huynh nhìn trước mặt Nguyễn Minh nhan tức khắc mặt lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Muốn khuyên bảo rồi lại cảm thấy lôi thời, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói, vậy chúc Nguyễn Sư mội kỳ khai đã thắng. Thừa Sư huynh cắt ngôn. Nguyễn Minh Nhan đối hắn cười nói. Từ công vân đường đổi xong vật tư lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền lại đi vòng đi tam cảnh đại hội đoàn chiến lôi tái báo danh khu. Cái tái cùng đoàn tái báo danh là tách ra, hơn nữa chỉ ở thi đấu bắt đầu ba ngày trước mới có thể bắt đầu báo danh. Nha, Sư huynh, lại là người A. Nguyễn Minh Nhan nhìn báo danh khu phía trước ngồi vị kia sư huynh, cười chào hỏi nói, cũng không phải là sao sao. Lần này đoàn chiến tái báo danh phức tạp người vừa lúc là lần trước cái tái thời điểm nàng báo danh vị kia sư huynh. Vị kia thuộc sơn kiếm phái sư huynh nhìn Nguyễn Minh Nhan tức khắc lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp biểu tình, vị này thiên ngoại phong Nguyễn sư mội thật sự là quá kỳ ba, thế cho nên hắn hiện tại thấy nàng chính là một cái run run, theo bản năng cảnh giới lên. Tổng cảm thấy nàng muốn làm ra cái cái gì chuyện xấu tới. Không đợi Nguyễn Minh Nhan mở miệng, vị Sư huynh này nhìn nàng bên cạnh đi theo không nói một lời lạnh nhạt tuấn Mỹ Nguyễn ngày mai, lập tức liền nói, Nguyễn Sư Đệ cũng muốn dự thi đúng không? Đúng vậy. Nguyễn Minh Nhan lộ ra tươi đẹp tươi cười nói, Sư huynh ngươi sẽ không kỳ thị Nguyễn Sư Đệ, khác biệt đãi ngộ đi. Sẽ không. Thục Sơn kiếm phái Sư huynh chịu chịu ra mặt nói, cái này ta sớm đã xin chỉ thị quá trưởng môn. Trưởng môn nói có thể. May mắn hắn có dự kiến trước, ở lần trước sự tình lúc sau, hắn liền đi xin chỉ thị trưởng môn. Sớm đoán được, hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, trong lòng đắc ý hừ một tiếng, còn thỉnh Nguyễn Sư Mội đem đội ngũ những người khác tên báo thượng. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền báo ra thôi lan diệp, tống giám thật cùng hoa lao y Y tên họ, Thục Sơn kiếm phái Sư Minh bay nhanh ghi nhớ, cuối cùng ngẩn đầu nhìn nàng, nói, vì phân chia các dự thi đội ngũ. Cho nên không có đội ngũ đều yêu cầu đặt tên, Nguyễn Sư Mội có thể tưởng tượng hảo lấy tên gì. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy kinh ngạc, còn cần lấy đội danh sao. Nay cũng không biết nói, bọn họ trước đó cũng không chuẩn bị, kia cũng không có biện pháp đành phải từ nàng hiện trường phát huy tới lấy. Như vậy nghĩ đến Nguyễn Minh Nhan trên mặt tức khắc lộ ra một cái hưng phấn đến biến thái, làm sự, tươi cười, nghĩ kỹ rồi, liền lấy. Tên này đi. Lại cạch. Một tiếng. trước mặt vị này thuộc sơn kiếm phái sư huynh trên tay bút tức khắc rớt đi xuống hắn vội vàng rối tay nhặt lên rơi xuống bút ngẩng đầu ánh mắt khó có thể tin nhìn trước mặt nguyễn minh nhan thất thanh kêu lên sư muội ngươi thật sự muốn lấy tên này sao thật sự nguyễn minh nhan tươi cười bất biến nói sắc xác định hắn thanh âm run dậy hỏi xác định không thay đổi không thay đổi lại hai ngày sau đoàn chiến lôi tái bắt đầu ngày đó Như cũng là 12 cái lôi đài, đồng thời tiến hành lôi tái, cũng như cũng là rút tham phân tổ tiến hành. Đoàn chiến tái tham dự đội ngũ xa so cái tái thiếu, không sai biệt lắm là cái tái một nửa số lượng, nhưng là đoàn chiến tái hao phí thời gian trường, bản chất đoàn chiến tái cũng ý nghĩa tiêu hao tái. Cho nên vì ngắn lại đoàn chiến tái thời gian hao phí, mỗi một hồi đoàn chiến tái đều hạn khi ở hai cái canh giờ nội. Cũng như cũng là tích phân tái, ấn đầu người tính tích phân. Chúc cơ tu sĩ một người đầu một phân, Kim Đan còn lại là hai phân, Nguyên Anh ba phần. hạn khi hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ sau, lấy hai bên đội ngũ đạt được đầu người tích phân tính toán thắng bại, nhưng là nếu có một phương đội ngũ toàn diệt kia tắt trước thời gian kết thúc thi đấu. Ở mỗi một cái tuyển thủ dự thi ngược thượng sẽ đeo một đóa huyết liên hoa, huyết liên tổng cộng 5 cánh hoa cánh, theo tuyển thủ bị thương đổ máu, huyết liên cánh hoa huyết sắc liền sẽ ảm đạm rút đi. Thẳng đến cuối cùng biến bạch liền sẽ điêu tản, đương năm cánh hoa cánh toàn bộ rất xong kia cái này tuyển thủ liền tử vong. Trở lên, đó là tam cảnh đại hội đoàn chiến lôi tái toàn bộ quy tắc. Trên lôi đài, phát song trực tiếp cùng lôi tái đồng thời tiến hành. Tiếp theo chàng, Thục Sơn kiếm phái ông nội của ta đội đối chiến thiên huyền tông rồng bay đội. Thứ sáu trên lôi đài, chủ trì lôi tái thuộc Sơn kiếm phái sư huynh khỏe miệng trừ hạ, báo ra dự thi hai đội ngũ hình Vương ngũ tiến nói Đều là thuộc sơn kiếm phái tu sĩ sư huynh giờ khắc này, cảm nhận được trên mặt cảm thấy thẹn, này quả thực là không mở ra hình. Hắn rất muốn đi bắt lấy cái kia đặt tên người và táo giống to, lấy như vậy tên ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tưởng cái gì a a Theo hắn báo ra dự thi hai bên đội danh, hiện trường trong nháy mắt dây tĩnh, vô cùng náo nhiệt linh trên mạng cũng là thoáng chốc trầm mặc. Nay không tiếng động trầm mặc thực xấu hổ, cũng thực muốn mệnh. Trên lôi đài khách quý tịch thượng thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn trên mặt biểu tình thiếu chút nữa banh không được, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ. Hắn cũng thực tuyệt vọng, chỉ có thể giả chết, làm bộ không có việc gì phát sinh, mắt nhìn phía trước hư không, tuyệt không bên coi, cũng không tiếp nhận trước vụ người nào lời nói. Ngồi ở bên cạnh hắn khúc tinh hà sớm đã nhắm hai mắt lại, giả trang là ngủ, một bộ đắm chìm ở chu công thế giới như đi vào coi thần thiên, ngoại giới đã xảy ra cái gì, hắn không biết. cùng hắn không quan hệ. Ngay cả Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng đều hiếm thấy trầm mặc, không nói chuyện. Vừa định cấp Nguyễn Minh nhan đội ngũ đánh thưởng cái trăm vạn Linh Thạch lấy tỏ rõ tồn tại cảm vân tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi đang muốn ấn xuống màn hình di động tay dừng lại. Sau một lát, hắn thu hồi ngón tay, nâng lên đôi mắt nhìn phía dưới, coi như làm mới vừa rồi sự tình không tồn tại đi. Giống như hắn mới vừa rồi ám hạ cái nút lời nói, kia Linh trên mạng hẳn là sẽ vang lên một tiếng đinh. Vân tiêu cung cùng chủ Tô Huy Chi cho ta ra ra đội đánh thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Huy Chi trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn là không nghĩ đương tôn tử, cho nên. Liền thôi bỏ đi. Đại khái không ai nguyện ý đương tôn tử đi. mươi 154 Nói ngắn lại, tam cảnh sở hưu tu sĩ đều đối Nguyễn Minh nhan đội ngũ cái này không bám vào một khuôn mẫu đặt tên cảm thấy một lời khó nói hết, chỉ có thể nói ngươi mỹ ngươi tùy hứng. Nếu không phải ngươi trưởng thành như vậy đi ra ngoài là phải bị người đánh đến, liền thí dụ như bọn họ hiện tại trước mặt thiên huyền tông rồng bay đội, liền đặc biệt táo bạo muốn đánh người. Thử nghĩ một chút, nếu hiện tại có người hỏi ngươi, người tiếp theo chẳng đối thủ là người phương nào? đáp ông nội của ta. Ta vừa rồi đánh ông nội của ta, bị ông nội của ta đánh tơi bời. Mọi việc như thế, quả thực làm người khó có thể mở miệng, khinh người quá đáng. Lấy như vậy đội danh giống như là cố ý khi dễ người Kỳ thật ngay từ đầu Nguyễn Minh Nhan là tưởng đặt tên ta ba ba Sau lại nghĩ nghĩ vẫn là huyền chuyển hàm xúc điểm không chiêu hận đổi thành ông nội của ta Tuy rằng cũng không thấy được nơi nào huyền chuyển hàm xúc Cũng thực nhận người hận Nay trực tiếp liền làm cho đối diện thiên huyền tông rồng bay đội năm vị tu sĩ Đồng thời bày ra một chương sú mặt Một cái sắc mặt tốt cũng chưa cho ta ra ra đội Nay chỉ sợ đến là thánh nhân tới Mới có thể gương mặt tươi cười mà chống đỡ Thôi Lan Diệp Tống giám thật cùng hoa lao y, y ở đỉnh Đối diện năm người xú mặt cùng không tốt ánh mắt Cũng vô pháp nói cái gì Rốt cuộc Dù sao cũng là bọn họ Đối lý trước đây Ai biết ngày thường đáng tin cậy ổn trọng Nguyễn Sư muội, Nguyễn Sư tỷ có thể lấy ra như vậy tên tới Nguyễn Minh An Đó là bởi vì ngày thường cũng không ta phát huy đường xuống A Nhớ năm đó nàng chơi game khi kia chính là lãng hô mưa gọi gió Một người độc chiếm toàn phục cứu hận, kênh thế giới mở rộng ra chảo phúng không ai theo kịp. Tam cảnh đại hội đoàn chiến lôi tái, làm nàng có một loại trở về năm đó chơi game đấu trường cảm giác, khó tránh khỏi kích động chút. Thuộc Sơn kiếm phái ông nội của ta đội VS Thiên Huyền Tông rồng bay đội, loại cảm giác này. Hai đội đứng ở trên lôi đài không nói một lời, chỉ không tiếng động rằng co, trường hợp thật sự có chút xấu hổ. Chủ trì lôi tái thuộc Sơn kiếm phái sư huynh không biện pháp. Chỉ phải trực tiếp khai bản đồ, làm hai đội tuyển thủ dự thi trực tiếp tiến vào bản đồ. Ở tiến vào bản đồ trước, Nguyễn Minh nhan đối bên cạnh Thôi Lan Diệp, Tống Giám Thật cùng Hoa La Y nói, một hồi đi vào lúc sau, trước báo vị, liền ấn phía trước thương lượng hảo. hảo. Hảo! Hảo! Hảo! Quan khán lôi tái tam cảnh tu sĩ đối này đảo không ngoài ý muốn, bản đồ là tùy cơ tuyển, mỗi người truyền vào bản đồ vị trí cũng là tùy cơ. Đoàn chiến coi trọng phối hợp cùng chiến thuật, cho nên cơ hội là mỗi một con đội ngũ ở tiến vào bản đồ lúc sau, đầu tiên đó là cho nhau báo vị, dùng một loại bí ẩn độc đáo chỉ có bên ta mới biết được liên lạc phương thức. Cũng không biết Nguyễn Trân Nhân bọn họ liên lạc phương thức là cái gì. Tam cảnh tu sĩ hiếu kỳ nói, đội ngũ liên lạc phương thức liên quan đến chiến thuật thi triển cùng phối hợp, cho nên là quan trọng nhất. Nhưng là đồng dạng. Nếu là bị đối phương đội ngũ xuyên qua liên lạc phương thức đối phương tương kê tự kế, sẽ tạo thành khó có thể đánh giá tổn thương trí mạng. Cho nên mỗi một lần tam cảnh đại hội, các chi dự thi đội ngũ đều vắt hết ốc thủ đoạn đều xuất hiện nghĩ ra các loại độc đáo đặc thù bí ẩn liên lạc phương thức, hơn nữa còn cần không ngừng đổi mới, để tránh bị mặt khác tiến đến bảng quan dự thi đội ngũ cấp xuyên qua, có thể nói là chiến thuật chung quan trọng một vòng. Sau đó, bọn họ liền thấy. tiến vào bản đồ lúc sau phân tán ở các nơi nguyễn minh nhàn, thôi lan diệp tống giám thật cùng hoa la y từng người móc ra di động dùng linh võng nội tổ đội kênh bắt đầu lẫn nhau báo vị tam cảnh tu sĩ ngoa tào còn có thể như vậy tùy theo lại bừng tỉnh đại ngộ là nga có thể như vậy nay tuyệt đối là ta nguyễn chân nhân nghĩ ra biện pháp cơ chí nguyễn trân nhân lợi hại nguyễn trân nhân một đám người sôi nổi khen khởi nguyễn minh nhàn Chứ bỏ cái này tiểu đứa bé lanh lợi ai còn có thể nghĩ vậy dạng như ma trước quỷ, đại gia nhất trí công nhận còn có ông nội của ta như vậy tao gãy chân đội ngũ cũng tuyệt đối là nàng nghĩ ra được. Chứ bỏ nàng, không có người khác. Ở tam cảnh tu sĩ sôi nổi khen khởi Nguyễn Minh nhan thời điểm, linh trên mạng có người chào nói, này có cái gì nhưng đáng giá thổi phồng, cách vách mấy cái lôi đài mặc cung phường đội ngũ cũng đều dùng tới ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tới chuyên âm. Bởi vì bản đồ đặc thù tính cùng khoảng cách xa gần, cho nên trên bản đồ nội phân tán các nơi đồng đội là vô pháp làm được truyền âm lọt vào thai, cho nên ở dĩ vãng đoàn chiến, hai bên đội ngũ đều sẽ ăn ý lựa chọn đem đội ngũ nhân viên tập trung ở bên nhau, phương tiện truyền âm giao lưu. Nhưng là lần này tam cảnh đại hội di động vừa ra, truyền âm giao lưu liền không hề là vấn đề, đã giải quyết các dự thi đội ngũ yêu cầu hao tổn tâm huyết vắt hết óc nghĩ ra sẽ không bị phá giải liên lạc phương thức nan đề lại khiến cho đoàn chiến phương thức càng thêm muôn màu muôn vẻ, không cần tái giống như trước tiêu cực hạn với giao lưu không thể không ghé vào cùng nhau không thể tách ra qua tán. Giờ khắc này, tam cảnh tu sĩ thật thật sự sự cảm nhận được di động mang đến tiện lợi, nếu đem nó lợi dụng ở trên chiến trường, quân lệnh truyền đạt, cùng vật tư vận chuyển có người nhạy bén liền phát hiện nói, này đem thay đổi dĩ vãng chiến đấu. Tu chân giới luôn là không thiếu chiến trường, vô luận là tiêu diệt tác loạn ma đạo tà phái. chống đỡ thú chiều, vẫn là cứu tế, cũng hoặc là mặt khác bí ẩn phát sinh không muốn người biết các nơi chiến trường. Mặc cung phường phát minh ngàn dặm truyền âm hiện hình khí đều có thể phái thượng cực đại công dụng, ở trên chiến trường quân lệnh truyền đạt, tin tức tình báo thu thập vật tư truyền tống đều quan trọng nhất, liên quan đến chiến cuộc cuối cùng thắng lợi. Mặc cung phường lần này chính là tạo phúc thiên hạ thương sinh, ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tác dụng xa so với chúng ta tưởng tượng càng vì trọng đại sâu xa. Có tu sĩ tức khắc cảm khái nói, điểm này là liền Nguyễn Minh Nhan đều không có nghĩ đến, cũng hoặc là nói là khoa học kỹ thuật cùng tiên kỹ kết hợp ở bên nhau sở sinh ra kỳ diệu thần kỳ tác dụng, ai có thể nghĩ đến tu tiên giới bản di động trực tiếp liền có thể tại tuyến truyền tống vật phẩm đâu. Mới đầu chỉ là thiên công tổ sư muốn thực hiện Nguyễn Minh Nhan trong miệng đánh thưởng công năng, mà ở sáng tạo cái này công năng thời điểm, vì thu cùng truyền đạt linh thạch, hắn vì thế hao phí đại lượng vật lực. Nhân lực cùng thời gian dựng cái kia thành lập ở linh vong cái này hư hào duy độ không gian nội thật lớn chạm không gian, thực hiện ngàn dặm truyền vật công năng. Ở cái này công năng vừa ra tới lúc sau, mặc cung phường trưởng môn lập tức đã bị kinh động, thiên công tổ sư ở kiến tạo linh vong sự tình hắn sớm đã biết, trên thực tế mặc cung phường bên trong sớm đã hoàn thành lúc sớm nhất mạng cục bộ loại nhỏ linh vong dựng cùng thử dùng, đây là hạng nhất khổng lồ mà thú vị công trình cùng tạo vật. nhưng lại chỉ là vận dụng ở người với người chi gian câu thông cùng giao lưu thượng, mặc cung phường trưởng môn cảm thấy thú vị nhưng cũng vẫn chưa đem nó hướng. Càng sâu tầng phương diện muốn đi, biết không gian truyền tống chạm dự. Tu chân giới sớm đã có truyền tống trận tồn tại, chỉ là truyền tống trận là đại hình song hướng, yêu cầu miêu điểm định vị, từ nay một tòa thành trì truyền tống đến một khắc tòa thành trì. Mà di động xuất hiện còn lại là thay đổi loại tình huống này, di động nhẹ nhàng phương tiện mang theo. Nó bản thân liền đảm đương một cái loại nhỏ miêu điểm, cùng hư hào linh võng nội thật lớn chạm không gian tương liên. Mỗi một cái dùng di động tu sĩ, bọn họ linh lực hóa thành một cái hư ảo nhìn không thấy linh tuyến, mấy vạn mấy chục vạn, trăm vạn thậm chí là càng nhiều người, càng hơn nhìn không thấy linh tuyến, từ tu giới mỗi một chỗ mỗi một chỗ góc phát ra, đầu nhập cùng cái phương hướng, cùng trong đó tâm điểm. Mỗi người đều bị này hư ảo nhìn không thấy tuyến, sở liên hệ ở bên nhau. Nhiều ít chiến sĩ sẽ bởi vậy mà thu hoài thích, thậm chí là được cứu trợ. Lâm vào tuyệt cảnh, đạn tận lương tuyệt chiến sĩ, linh lực hao hết, trọng thương vô lực, hơi thở thoi thoát. Bọn họ vô pháp chờ đến ngoại giới cứu viện, sinh tử một đường, nhưng là chỉ cần tùy thân mang theo miêu tả cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí liền có thể phát ra kêu cứu, từ không gian trạm trung chuyển đạt được vật tư tiếp viện cùng cứu viện. Có lẽ còn có càng nhiều chúng ta không biết công năng cùng cách dùng. Này một vạn linh thạch hoa giá trị Hy vọng mặc cung phường có thể càng thâm nhập nghiên cứu cải tiến thăng cấp ngàn dặm truyền âm hiện hình khí dụng pháp Tạo phúc thiên hạ thương sinh Thiên sưởng trưởng môn cũng là tại ý thức đến thiên công tổ sư nghiên cứu sáng tạo di động cùng linh võng dùng cho chiến tranh cùng cứu viện trung trọng đại tác dụng Cho nên mới sẽ triệu tập các đại môn phái Hướng bọn họ giới thiệu di động tồn tại cùng công năng Hơn nữa thương nghị xử trí như thế nào Cuối cùng quyết định mượn cơ hội này Ở tam cảnh đại hội thượng hướng tu giới chúng tu sĩ giới thiệu ngàn giảm truyền âm hiện hình khí, hơn nữa mượn cơ hội bốn phía mở rộng, cường điệu mở rộng nó thú vị tính cùng giải trí tính cùng với giao lưu tiện lợi, đến nỗi mặt khắc công năng chờ đợi bọn họ chậm rãi phát hiện. Hiện tại mới phát hiện, không khỏi cũng quá trì độ chút. Ngồi ở trên lôi đài khách quý tịch thượng thưởng thức di động nhìn linh trên mạng chúng tu sĩ nhiệt nghị mặc cung phường trưởng môn hừ một tiếng, nói, vẫn là đến Nguyễn Trân Nhân đi nhắc nhở. Bọn họ mới có thể phát hiện. Nếu không phải Nguyễn Minh Nhan ở đoàn chiến tái dùng tới di động làm liên lạc truyền âm, làm lơ khoảng cách thực hiện giao lưu vô chứng ngại, này đàn tu sĩ còn không chừng đến khi nào mới có thể phát hiện. Rốt cuộc đây là cái mới lạ ngọn ý, trước kia chưa bao giờ gặp qua, phản ứng trì độn cũng là tình lý bên trong. Dược vương cốc cốc chủ cười ha hà nói, bất quá di động a nhưng thật ra cái thứ tốt. mặc cung phường bên trong đều xưng hô vì nó vì di động. Dược vương cốc cốc chủ nghe mặc cung phường trưởng môn nói được nhiều, cũng đi theo kêu lên. Nếu là ngàn năm trước cùng ma vực khai chiến khi, có thể có thứ này, có lẽ có thể may mắn thoát khỏi không ít tà chính đạo tu sĩ. Dược vương cốc cốc chủ cảm khai nói, năm đó trận chiến ấy, nhiều ít chính đạo anh kiệt ôm chịu chết tín niệm không có chi viện không có phía sau lưng rửa vào nghĩa vô phản cố lẻn vào ma vực, cùng đạo vực chính diện chiến trường trong ngoài cùng đánh, tập kích bất ngờ ma vực đại bản doanh. giảm bớt đạo vực chiến trường áp lực này đối cuối cùng đánh bại ma vực đại quân xâm phạm nổi lên trọng đại tác dụng chỉ là lẻn vào ma vực tác chiến kia phê tu sĩ hoặc là trở về mười không còn một trong lúc nhất thời chúng trưởng môn tôn giả không nói gì năm đó một trận chiến thảm thiết đến nay tu giới đều chưa có thể hoàn toàn xuyên quá khí tới ma vực mấy năm nay động tác càng lúc càng lớn này thái bình việc trọng đại nhìn bình tĩnh phôn hoa nhưng không biết khi nào liền một hồi chiến hỏa không còn nữa tồn tại. Đây cũng là các đại tông môn quyết nghị ở tam cảnh đại hội thượng mở rộng mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí nguyên nhân chi nhất, để ngừa vặn nhất, trước thời gian chuẩn bị. Có thể nhiều một phần sinh cơ liền nhiều một phần. Ở tam cảnh chúng tu sĩ nhiệt nghị cũng đối thủ cơ quân dụng công năng triển khai mặc sức tưởng tượng là lúc, lôi đài đã tiến vào bản đồ nội mở ra đoàn chiến tái ông nội của ta đội đã kết thúc từng người báo vị. Nguyễn Minh nhan nghe di động nội truyền ra tới thanh âm, trầm ngâm sẽ, sau đó nhanh chóng quyết đoán làm ra quyết đoán. Hoa sư mọi ngươi hiện ra thân hình, hướng tới phía đông nhanh chóng di động, chúng ta hiện tại liền đuổi tới bên cạnh ngươi. Hoa là y y nháy mắt nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, sư tỷ đây là phải dùng nàng đi câu cá. Hảo! Nàng lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng nói. Thôi sư huynh, tống sư huynh các ngươi cũng nhanh chóng chạy tới hoa sư muội phụ cận. nhớ rõ che giấu tự thân tung tích không cần bại lộ nguyễn minh nhăn nói ân hảo có cái gì là so một cái lạc đơn chính chạy tới tiến đến cùng đồng đội sẽ cùng nhỏ yếu cô độc bất lực trúc cơ tiểu tu sĩ càng làm cho người kích động hưng phấn nay quả thực là đưa tới cửa tới dây béo không giết quả thực là lãng phí trời cho cơ hội tốt cho nên thiên huyền tông vị kia kim đan tu sĩ lập tức không chần chờ nhảy ra tới đối hoa la y phát ra công kích Hoa lao y thì thấy hắn không nói hai lời, lập tức quay đầu liền chạy, hướng tới Nguyễn Minh Nhan Phương hướng cất bước chạy tới. Hắc hắc! Thiên huyền tông kim đàn tu sĩ phát ra một trận đắc ý tiếng cười, phảng phất thấy một con chấn kinh chạy loạn nhu nhược bất lực đáng thương cựu con, không nói hai lời rút kiếm đuổi theo, đừng lãng phí thời gian, thúc thủ chịu trói đi, ta cho ngươi cái thống khoái. Hoa lao y thì chạy trốn càng nhanh. Thôi sư huynh, thống sư huynh các ngươi hai cái đừng lúc ních, tàng hảo. nguyễn minh nhan lợi dụng di động hạ lệnh nói ta đi ra ngoài liền có thể ta không kêu các ngươi ra tới các ngươi đừng ra tới nàng dặn dò nói bọn họ truyền tống đi vào bản đồ là một chỗ rậm rạp rừng rậm địa hình phức tạp cây cối tươi tốt cao lớn bùi cỏ mọc lan tràn thập phần thích hợp giấu người thu di động nguyễn minh nhan liền bày ra một bộ ngẫu nhiên trải qua bộ dáng hướng tới hoa la y, y chạy tới phương hướng nhanh chóng ngự kiếm phi hành qua đi chạy như bay chạy trốn hoa la y giờ giờ khắc này kỹ thuật diễn đế thượng thân nàng vẻ mặt kinh hoàng thất thố biểu tình xa xa mà thấy phía trước ngự kiếm mà đến nguyễn minh an liền lập tức lớn tiếng kêu lên sư tỷ cứu cứu mạng vị kia thiên huyền tông kim đan tu sĩ nghe vậy trong lòng tức khắc lột bột một tiếng lại tới một cái nhưng là hắn thấy tới là nguyễn minh nhan một người kim đan hậu kỳ tu vi hắn cũng là kim đan hậu kỳ tu vi hơn nữa hắn tiến vào kim đan hậu kỳ nhiều năm Vị này Nguyễn Trân Nhân mấy ngày trước mới tấn chức hậu kỳ, không đáng sợ hãi, nhưng một trận chiến cao thấp. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa một cái hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể không đủ vì hoạn trúc cơ tu sĩ, có thể sát một cái là một cái. Hai cái ta tổng có thể sát một cái đi, vị này thiên huyền tông kim đan tu sĩ trong lòng như thế nói, vì thế liền không hề chần chờ dẫn theo kiếm cũng đón đi lên, tới vừa lúc, đưa tới cửa tới. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ tức khắc ha ha ha ha phát ra vui sướng tiếng cười, này rốt cuộc là ai đưa tới cửa đi a Đáng thương, đáng thương, đáng thương. Kịch bản vẫn là ngươi Nguyễn Trân Nhân chơi đến lưu. Sư muội đừng sợ, trốn ta phía sau đi, bảo vệ tốt chính mình. Nguyễn Minh Nhan đối nàng nói. Nghe vậy, hoa la y đi hay một phen tránh ở Nguyễn Minh Nhan phía sau đi. thật cẩn thận quan khán phía trước kịch liệt đấu chiến ở bên nhau nguyễn minh nhan cùng vị kia thiên huyền tông kim đan tu sĩ nhìn một hồi tức khắc chịu hạ khoe miệng sau đó lập tức túi đầu giấu đi trong mắt thần xác sư tỷ lại ở phóng thủy nha nguyễn trân nhân lại không hảo hảo đánh giống như đã từng quen biết trường hợp tấm tắc lại hố người nói nguyễn trân nhân như thế nào không nhanh lên lấy này kim đan tu sĩ đầu người hai phân đâu Nhìn cô ý phóng thủy không hảo hảo đánh Nguyễn Minh Nhan, tam cảnh tu sĩ tức khắc nhiệt nghị sôi nổi nói, thả mê hoặc. Nhưng là thức mau, bọn họ liền biết là vì cái gì. Sư đệ, ta tới chợ ngươi. Lại một cái thiên huyền tông kim đan tu sĩ vọt lại đây, dẫn theo kiếm hướng tới Nguyễn Minh Nhan công kích qua đi. Đang cùng Nguyễn Minh Nhan đánh túi bụi thiên huyền tông kim đan tu sĩ nghe vậy thấy thế tức khắc lại hỉ. Sư huynh ngươi tới vừa lúc. Lúc này xem các ngươi còn như thế nào chạy. 3 phần hắn quay đầu đối với trước mặt nguyễn minh nhan đắc ý cười giữ tợn nói tam cảnh tu sĩ là bốn phần mới đúng ai quá ngây thơ rồi đưa tới cửa 4 phần thâm vẫn là ngươi nguyễn trân nhân kịch bản thâm hai đánh một hai cái kim đan hậu kỳ đánh nguyễn minh nhan một cái tránh ở một bên quan chiến hoa la y để nghĩ thầm thôi sư huynh bọn họ nên ra tới đi tam cảnh tu sĩ cũng như vậy tưởng Nhưng là có thể bị các ngươi đoán được kịch bản vậy không phải Nguyễn Minh Nhan kịch bản. Nguyễn Minh Nhan vẫn chưa kêu thôi Lan Diệp cũng chưa từng kêu Tống Giám Thật, mà là một người lực chiến hai người, đánh không rơi hạ phòng. Tam cảnh tu sĩ? Như thế nào còn không gọi người? Thiên huyền tông tu sĩ không biết, nhưng là bọn họ chính là thấy. Thôi Lan Diệp cùng một vị khác thuộc sơn kiếm phái kiếm tu đã có thể mai phục tại phụ cận. Nhưng là thức mau, bọn họ lại biết là vì cái gì? Nguyễn Minh Nhan một người đánh hai người đánh một lúc sau, nhị vị sư đệ, ta tới chợ các ngươi. Lại một cái thiên huyền tông kim đàn tu sĩ dẫn theo kiếm đối với Nguyễn Minh Nhan vọt lại đây. Lúc này kia hai vị cùng Nguyễn Minh Nhan đấu đến kịch liệt khó phân thắng bại thiên huyền tông tu sĩ không nói chuyện, rốt cuộc lấy nhị địch một còn không có có thể đánh người bắt lấy tới, thật sự cũng không là cái gì có thể nói đến xuất khẩu sự tình. Hiện tại hảo, thiên huyền tông ba vị kim đàn tu sĩ đều đến đông đủ. Tống sư minh, ngươi có thể ra tới. Nguyễn Minh nhan lợi dụng di động cấp mai phục tại phụ cận Tống giám chân truyền âm nói. Quá vô sỉ. Âm thầm chờ đợi hồi lâu Tống giám thật lập tức nhảy ra tới. Ánh mắt khiển trách đối với phía trước ba người vây công một cái thiên huyền tông kim đan tu sĩ phẫn nộ nói. Ba người vây công một cái nhược nữ tử. Quá vô sỉ. Bị hắn chỉ ra ba vị thiên huyền tông kim đan tu sĩ lập tức đỏ ra mặt, trong lòng hổ thẹn. Nhưng là... Nhược nữ tử. Ha ha ha ha ha. Linh trên mạng tức khắc phát ra một trận cười vang, nhược nữ tử a, ha ha ha ha, cái quỷ gì. Nay sợ là nhược nữ tử từ trước tới nay bị vũ nhục nhất thảm một lần. Sư muội đừng sợ, ta tới chợ ngươi. Tống giám thật lạnh giọng nói, sau đó dẫn theo kiếm vọt qua đi, gia nhập chiến cuộc. Nguyễn Minh Nhan bị hắn mới vừa rồi kêu một phen nói đến mí mắt thẳng phiên. ngươi là cố ý. Nàng đối với bên cạnh người Tống giám thật nhỏ giọng nói, Tống giám Thật đối nàng lộ ra một cái cười mà không nói biểu tình. Ba điều ngốc cá đều thượng câu. Nguyễn Minh Nhan lập tức không hề lưu tình, thần sắc sát, sát khí dùng mình, khi thế tức khắc đại biến, xuất kiếm cũng càng vì sắc bén. Cùng Tống giám Thật phối hợp, nhanh chóng một đợt mang đi, đem trước mặt ba vị Thiên Huyền Tông Kim Đan Tu sĩ giết cái phiến giáp không lưu. Thằng giết bọn hắn hoài nghi nhân sinh, vẻ mặt thần sắc hoàng hốt, khó có thể tin. Ngực chỗ huyết liên năm cánh hoa cánh toàn rất quang. Sinh mệnh giá trị bằng không ba vị thiên huyền tông tu sĩ lập tức bị truyền tống đi ra ngoài. Sáu phần. Nguyễn Minh Nhan lời ít mà ý nhiều nói. Tống giám thật chiều nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Chợt mất đi ba vị đồng đội thiên huyền tông rồng bay đội Nguyên Anh đội trưởng. Đã xảy ra cái gì? Năm đối nhị, kế tiếp liền hảo đánh. Nguyễn Minh An, thôi lan diệp, tống giám thật, hoa lao y hơn nữa một cái tiểu hào Nguyễn ngày mai. bọn họ năm người ôm đoàn ở bên nhau càn quét toàn bộ bản đồ tìm kiếm dư lại tồn tại hai cái rồng bay đội tu sĩ nga phát hiện một cái lạc đơn đáng thương bất lực nhỏ yếu rồng bay đội trúc cơ tiểu khả ái nguyễn minh nhan nhìn phía trước nhìn bọn họ một đám người há hốc mồm thiên huyền tông trúc cơ tu sĩ cũng không có cái gì đồng tình tâm nói ngươi lựa chọn tự sát đâu vẫn là bị chúng ta tàn sát cuối cùng Nhỏ yếu bất lực đáng thương Thiên Huyền Tông trúc cơ tu sĩ bị bọn họ tàn nhẫn giết hại. Chỉ còn lại có lẻ loi một người tồn tại rồng bay đội nguyên anh đội trưởng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng khó thoát bị tàn nhẫn giết hại vận mệnh. Cho ta ra ra đội bắt đầu đưa lên quý giá 3 phần, trước sau không đến 30 phút, ông nội của ta đội liền đoàn diệt rồng bay đội. Ngươi ra ra không hổ là ngươi ra ra. Tam cảnh tu sĩ cảm khai nói, hắc, quá tối. Chương 155 Đoàn chiến lôi tái đã tiến hành đến nửa đường, hết hạn cho tới bây giờ thuộc Sơn kiếm phái ông nội của ta đội đứng hàng tích phân bảng đệ nhất. Đối với này chi từ tên đến chiến thuật phong cách đều không bám vào một khuôn mẫu, kỳ ba thả bay, đội ngũ, tam cảnh tu sĩ chỉ có một câu muốn nói, hung tàn, quá hung tàn. Nhìn Trung thuộc Sơn kiếm phái ông nội của ta đội này một đường tới nay lôi tái, gặp gỡ nó đội ngũ cuối cùng đều khó thoát đoàn diệt vận mệnh, không người còn sống. cho nên nó tích phân mới có thể như vậy cao. Hôm nay thi đấu, Nguyễn Minh Nhan nhìn rút thăm kết quả, không khỏi cười, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Nàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng nói. Tiếp theo chàng đối thủ rõ ràng là thuộc sơn kiếm phái Thiên Quyền đội, đội trưởng đúng là Lữ Gia Lữ Hữu Phong. Sách Thiên Quyền đội, thật đúng là dám kêu a. Nguyễn Minh Nhan sách thanh nói. Trên lôi đài. Thục Sơn kiếm phái ông nội của ta đội VSC sì Thục Sơn kiếm phái thiên quyền đội. Sư Minh, một hồi vào bản đồ ngươi đừng động ta. Nguyễn Minh nhan đối thôi Lan Diệp âm thầm truyền âm nói. Thôi Lan Diệp nghe vậy, ngước mắt ánh mắt nhìn nàng một cái. Ngươi liền tạm thời hoa xuống nước đi, ta có cái tác chiến kế hoạch yêu cầu ngươi phối hợp Nguyễn Minh nhan cho hắn truyền âm nói. Nghe xong nàng chiến thuật lúc sau, thôi Lan Diệp trầm mặc hạ, sau đó nói, hảo. Thống Sư Minh. Hoa sư muội, Nguyễn Minh nhan lại cấp tống giám thật cùng hoa là y thì phân biệt truyền âm nói. Hảo. Hảo. Tống giám thật cùng hoa là y cũng đáp ứng nói. Thực mau, Thục Sơn kiếm phái thiên quyền đội 5 người cũng thượng lôi đài, vì thủ lĩnh đội là một cái thân hình cao lớn quen thuộc có vài phần hung ác nham hiểm thanh niên. Một thân đúng là Lữ Gia tuổi trẻ một thế hệ trung nhất có hy vọng Lữ Gia đại thiếu Lữ Hồi Phong. Lữ Hồ Phong Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Thiên phú thượng giai tu vi cũng cần cù, nhưng chính là xuất thân chi thứ, cho nên ở đã qua đời Lữ gia đại tiểu thư Lữ Trọng Hoa sau khi sinh, hắn quang mang liền bị áp chế đi xuống, thẳng đến Lữ Trọng Hoa sau khi chết, hắn mới lại lần nữa về tới Lữ gia trung tâm vị trí, mấy năm gần đây tới vẫn luôn thực sinh động, ở Lữ gia hy vọng cũng rất cao, vẫn luôn ám mà bên ngoài cùng Lữ gia đương nhiệm thiếu chủ Lữ Nhẹ Từ đấu võ đài, Lữ Hầu Phong cùng Lữ Nhẹ Từ, hai người tranh quyền đoạt thế đấu đến tối bụi. Lữ Hầu Phong sau lưng đứng là phụ thân hắn lữ gia trưởng lão một mạch, lữ nhẹ từ còn lại là cậy vào lữ gia gia chủ cùng chủ mẫu. Theo Nguyễn Minh Nhan được đến tin tức, lần này tam cảnh đại hội lữ gia tưởng đối Nguyễn Minh Nhan động thủ, mà lữ Hầu Phong chủ động vì gia tộc xin ra trận ra tay đối phó Nguyễn Minh Nhan, tưởng lấy này tranh công gia tăng tự thân lợi thế. Lữ Gia một vị khác thiếu chủ Lữ Nhẹ Từ còn lại là ở tam cảnh đại hội bắt đầu tiến đến tìm kiếm Nguyễn Minh Nhan cùng nàng kết minh liên thủ cộng đồng đối phó Lữ Gia. Nguyễn Minh Nhan đối này không tỏ ý kiến, mặc kệ là Lữ Hầu Phong vẫn là Lữ Nhẹ Từ nàng đều không tính toán phản ứng, Lữ Hầu Phong không phải cái thứ tốt, Lữ Nhẹ Từ không thấy được chính là. Nhưng là có một chút có thể xác định là, Lữ Hầu Phong xác đối nàng căm thủ rất sâu. Điểm này... Từ Lữ Hầu Phong vừa bước thượng lôi đài liền ánh mắt hung ác nham hiểm không tốt nhìn chằm chằm nàng xem, cả người hơi thở sát ý cường khó có thể che giấu liền có thể nhìn ra tới, hắn giống như là tỏa định Nguyễn Minh nhan một người, đối nàng bên cạnh những người khác nhìn như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm nàng một người, trong mắt sát ý nhất định phải được. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ cũng phát hiện điểm này, cho nên đều hiếu kỳ nói, thiên quyền đội cái tia đội trưởng là cùng Nguyễn Trân Nhân có thủ hoán sao. Hắn xem Nguyễn Trân Nhân ánh mắt không đúng, không rõ ràng lắm, nhưng là thiên quyền đội cũng là thuộc sơn kiếm phái, đều là đồng môn, nếu là có thù án đảo cũng không kỳ quái. Xem này ánh mắt khẳng định là có thù oán không sai, kia hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái cửu thị ánh mắt. Đồng môn gian có thù án thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, mọi người chỉ là kỳ quái đều là thuộc sơn kiếm phái đệ tử, vị kia thiên quyền đội đội trưởng như thế nào đều không che lớp hạ. Như thế không kiêng nghệ gì triển lộ chính mình đối đồng môn cựu thị cùng sát ý sao. Trên lôi đài khách quý tịch thượng thuộc sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt nhìn phía dưới lôi đài lữ hồi phòng, chân mày cau lại, trên mặt biểu tình thâm trầm khó giỏ Tam cảnh tu sĩ không biết Nguyễn Minh nhàn cùng lữ gia thủ, rốt cuộc này cũng coi như là thuộc sơn kiếm phái việc xấu trong nhà, nhưng là thuộc sơn kiếm phái đệ tử nào có không biết, liền tính không biết năm đó sự tình tình hình cụ thể và tỉ mỉ. nhưng ít ra cũng biết lữ gia đại tiểu thư là chết ở nguyễn minh nhan dưới kiếm lữ gia cùng nguyễn minh nhan bởi vậy kết thủ cho nên chủ trì lôi tái thuộc sơn kiếm phái sư huynh không nói hai lời lập tức khai bản đồ trực tiếp đem hai đội người truyền tống đi vào bản đồ truyền tống xong lúc sau trong lòng ám tùng một hơi không khỏi mà duỗi tay lau chùi hạ cái chán mồ hôi lạnh ám đạo nguyễn sư mội cùng lữ sư thúc cùng đi cạnh ký đấu pháp thật không thành vấn đề sao hắn trong lòng khó nén lo lắng Này thiêm chịu không khỏi cũng quá hạ hạ thiêm. Lần này bản đồ là hải đảo, xem như một trường trung quy trung củ bản đồ, hải đảo địa vực không lớn địa hình lại cực kỳ phức tạp, thích hợp chiến thuật kỳ thật là ẩn nút. Nhưng là vô luận là ông nội của ta đội vẫn là thiên quyền đội đều vứt bỏ nhất thường dùng cũng là nhất thích hợp ẩn nút chiến, mà lại áp dụng một loại làm người mê hoặc chiến thuật. Vừa tiến vào bản đồ lúc sau, lữ Hầu Phong liền dùng di động hạ lệnh cho mặt khác bốn vị đồng đội. Đi tìm Nguyễn Minh nhan tung tích, phát hiện nàng tung tích cùng truyền cho ta, theo sát nàng. Sau đó chính hắn còn lại là đi tìm nổi lên thôi Lan Diệp. Tam cảnh tu sĩ, đầy mặt mệt hoặc, hắn đây là muốn làm gì? Đây là gì thao tác? Chẳng lẽ hắn tưởng chính diện giang thôi Lan Diệp sao? Hắn có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm? Thôi Lan Diệp, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi hư hư thực thực tùy thời nhưng đột phá tiến giai hóa thần Nguyên Anh cá nhân lôi tái khôi thủ. Lư Hầu Phong, Tu Giới Vô Danh Hạng Người, Nguyên Anh Trung Kỳ. Đến nỗi Nguyễn Minh Nhan bên kia, cũng thực mê hoặc hành vi. Nàng bị truyền tống đến hải đảo lúc sau liền cái gì cũng không làm, liền quang khắp nơi đi dạo. Đến nỗi mặt khác ba người, Thôi Lăng Diệp, Tống Giám Thật cùng Hoa La Y y hãy lặp lại nàng đi dạo hành vi. Bốn người phân biệt ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái bất đồng phương vị làm đồng dạng sự tình. Nguyễn Ngày Mai không phải người, xem nhẹ bất kể. Tam cảnh Tu Sĩ Đây là tập thể hoa thủy sờ cá sao? Không. Có ông nội của ta đội hung tàn hành vi ở phía trước, tam cảnh tu sĩ tuyệt không tin tưởng bọn họ là ở hoa thủy, này khẳng định là chiến thuật. Là nào đó cao thâm khó đoán chiến thuật, chỉ là chúng ta không thấy hiểu mà thôi. Những lời này đạt được mọi người nhận đồng, khẳng định là như thế này không sai. Tuyệt đối là, liền ở tam cảnh tu sĩ bị ông nội của ta đội cùng thiên quyền đội mê hoặc hành vi cấp chỉnh đến mê hoặc, Không hiểu ra sao thời điểm, hải đảo thượng tình thế phát sinh biến hóa. Đầu tiên là một vị thiên quyền phong kim đan tu sĩ phát hiện Nguyễn Minh Nhan tung tích, nhưng là hắn không có hành động thiếu suy nghĩ cũng không có tiến lên đối Nguyễn Minh Nhan khởi xướng công kích, mà là đem Nguyễn Minh Nhan vị trí chia Lữ Hầu Phong cùng mặt khác đồng đội. Lữ Hầu Phong lập tức hạ lệnh nói, mọi người chạy đến Nguyễn Minh Nhan nơi đó, đi theo nàng. Chờ ta qua đi. Hạ xong mệnh lệnh lúc sau. Hắn nhanh hơn siêu tầm thôi lan diệp động tác. Những người khác còn lại là nhanh chóng chạy đến Nguyễn Minh Nhan phương vị nơi, bởi vì Nguyễn Minh Nhan là không ngừng ở di động, cho nên lúc ban đầu phát hiện nàng người kia cũng thật cẩn thận đi theo nàng phía sau, một bên che giấu tự thân tung tích một bên cấp những người khác báo vị trí. Lúc này, Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ cũng phẩm ra điểm vị tới. Bọn họ nên không phải là tưởng vây công Nguyễn chân nhân đi. Tám phần đúng rồi. Như vậy cường sao? Nguyễn Trân Nhân đầu người là như vậy hảo lấy sao? Đây là đổ cái gì? Tuy rằng cuối cùng là hiểu được thiên quyền đội người suy nghĩ cái gì, nhưng đúng là đã hiểu lúc sau càng thêm mê hoặc, đây là đoàn đội chiến, ngươi sát Nguyễn Trân Nhân một cái không ý nghĩa a? cũng chính là hai phân. Đoàn chiến là tích phân tái, cho nên chính xác tác chiến hẳn là ở bảo đảm bên ta lớn nhất tồn tại suất tiền đề hạ, lớn nhất săn bắt đối phương đầu người, tích phân. Nguyễn Trân Nhân rõ ràng là cái xương cứng, Đi ngạnh khiêng nàng gặm không gặm đến động này khối xương cứng khó nói, bảo không chuẩn còn sẽ khái dụng răng răng. Hiện tại cơ bản công nhận đối phó ông nội của ta đội tốt nhất chiến thuật, hẳn là ở không cho đối phương tặng người phía trước để hạ trộm phân, chỉ cần có thể được chẳng sợ một phân, sau đó không cho đối phương đưa một phân, kia cũng là bọn họ thắng. Mà đạt được điểm hiển nhiên là ở Hoa La ý thì cùng Tống Giám thật hai người trên người, Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp hai cái đều là cái tái khôi thủ. khó gặm xương cứng, Nguyễn ngày mai là Nguyễn Minh Nhan tiểu hào, gặm hắn còn không phải là tương đương đối thượng Nguyễn Minh Nhan. Nhưng là thiên quyền đội còn lại là tương phản tới, bọn họ chủ động đi chọn khó nhất gặm hai khối xương cứng gặm, trực tiếp vứt bỏ phóng sinh hoa la y y cùng tông giám thật này hai cái đạt được điểm, liền rất mê. Mặc kệ nói như thế nào, ta bội phục bọn họ dũng khí, Lữ hầu phong có thể đi một chọn một thôi Lang Diệp, ta kính hắn là điều hắn tử. Linh trên mạng chúng tu sĩ nói, tìm chết cũng là dũng khí. Sau đó, bọn họ hỏa tốc đã bị vả mặt. Hải đảo thượng, Lữ Hầu Phong rốt cuộc tìm được rồi thôi Lan Diệp, hắn ở tìm được thôi Lan Diệp lúc sau lập tức liền chiều hắn vọt qua đi. Muốn đánh nhau rồi. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ không khỏi mà mở to hai mắt, chuẩn bị kiến thức hạ vị này, dũng khí đáng khen thiên quyền đội đội trưởng chuẩn bị khiêu chiến thôi Lan Diệp, kết quả liền thấy. Lữ Hầu Phong đối với thôi Lan Diệp vọt đi lên. thả cái kiếm trận xoay người liền chạy lui về phía sau hai mươi thước thẳng đến an toàn khoảng cách mới dừng lại tam cảnh tu sĩ nói tốt một mình đấu đâu, đâu. ngươi đây là làm gì đâu lữ hầu phong hướng tới thôi lan diệp tế ra một cái mê tung kiếm trận vây khốn hắn hắn đứng ở thật xa ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bị kiếm trận vây khốn thôi lan diệp hồi lâu thấy hắn là thật bị nhốt ở mới ám tùng một hơi trên mặt lộ ra thực hiện được ý cười không hề chậm trễ xoay người liền hướng tới đồng đội báo tới Nguyễn Minh nhan phương vị đuổi theo qua đi. Nay liền xong rồi. Tam cảnh tu sĩ khó có thể tin nói, ta quần đều cởi liền cho ta xem cái này. Các ngươi chú ý tới không, mới vừa rồi Lữ Hầu phong đối với Thôi Lan Diệp thả ra kiếm trận thời điểm, Thôi Lan Diệp tựa hồ tạm dừng hạ, sau đó liền đơn giản đứng ở nơi đó bất động, tiến bộ rút kiếm công kích cũng không tránh trốn phòng ngự, quả thực giống như là... Giống như là cố ý bị hắn thực hiện được Lại nói tiếp có tu sĩ như suy tư gì nói Các ngươi cảm thấy Nguyễn Trân Nhân hành vi có phải hay không thực quen mắt Ở nơi nào xem qua Nguyễn chân Nhân mỗi lần dùng nàng sư muội đi câu đối thủ Dẫn bọn họ ra tới ở một đám xử lý thời điểm chính là cái dạng này Chẳng qua lần này Nguyễn chân Nhân chính mình thượng Nàng chính mình đảm đương ngồi câu đi câu cá Kia chẳng phải là Lữ Hầu Phong chẳng phải là chủ động đưa tới cửa đi Tam cảnh tu sĩ bị cái này suy đoán tức khắc kinh ngạc, lợi hại ta Nguyễn Trân Nhân, câu cá thủ đoạn càng ngày càng cao siêu, đã không thỏa mãn dùng sư muội đi câu cá, chính mình gượng. Tuy rằng nói rất có đạo lý, nói có sách mách có chứng, nhưng là ta cảm thấy có một chút không lớn đối, Lư Hầu Phong chính là Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa vẫn là trung kỳ tu vi. Nguyễn Trân Nhân chỉ là kim đan, nàng lại lợi hại, cũng không thể xử lý một cái Nguyên Anh trung kỳ kiếm tu đi. Thu vi hàng rào chênh lệch ở nơi đó. hung chi lữ hậu phong đoàn người rõ ràng là tính toán vây công nàng, một cái nguyên anh trùng kỳ lại thêm ba cái kim đan hậu kỳ kiếm tu vây công Nguyễn Trân Nhân một người, này đối Nguyễn Trân Nhân bất lợi, tình cảnh khăm ưu. Đây là có điểm kỳ quái, thả hãy chờ xem, có lẽ nàng còn có cái gì sau chiêu. Thôi Lan Diệp bị kiếm trận khó khăn nhất thời khó có thể thoát thân, bên ta nguyên anh đại tu vô pháp tác chiến. cho nên trong lúc nhất thời trong sân thiên quyền đội thế tới rào rạt vô pháp ngăn trở không có cùng đẳng cấp nguyên anh đại tu đi đối phó lữ hầu phong thế cục tức khắc đối ông nội của ta đội bất lợi hoặc là nói đúng nguyễn minh nhan bất lợi rốt cuộc nàng hiện tại chính là một người bị lữ hầu phong cùng ba cái kim đan hậu kỳ kiếm tu đổi giết lữ hầu phong sát nguyễn minh nhan chi tâm mãnh liệt hắn tìm tới kia ba cái kim đan hậu kỳ kiếm tu đều là thuộc sơn kiếm phái nhất lưu kiếm tu chiến lực cường thực có thể đánh Vô luận là trước đó chuẩn bị tốt vây khốn thôi lan diệp kiếm trận, vẫn là cố ý tìm tới ba vị cường đại có thể đánh kim đan kiếm tu, đều rõ ràng có bị mà đến, chính là hướng về phía ngươi Nguyễn Minh Nhan mà đến. Từ bọn họ không chút do dự từ bỏ phóng sinh hoa La y thì cùng Tống giám thật hành động tới xem, bọn họ rất có một loại đoàn chiến có thể thua Nguyễn Minh Nhan cần thiết thư không địa chỉ niệm. Hoặc là nói, bọn họ trận này lôi tái căn bản là không nghĩ tới thắng, chỉ nghĩ sát Nguyễn Minh Nhan. Đây là bao lớn thù A. Tam cảnh tu sĩ xem minh bạch điểm này lúc sau, tức khắc cảm khái nói. hải đào thượng. Nguyễn Minh nhan bị lữ hầu phong đoàn người vây công, nàng không nói hai lời lập tức quay đầu liền chạy, chạy tập mau Tiêu phí nàng lão đại tâm lực đổi tới học được mê tung ám ảnh bước phát huy ra cực đại huy lực, ít nhất đuổi sắt ở nàng phía sau lữ hầu phong đoàn người. Vẫn luôn đều đuổi không kịp, nay liền thực làm người bực bội. trên lôi đài khách quý tịch thượng bạch lộc thư viện sơn trưởng nhìn nàng đem mê tung ám ảnh bước vận dụng đến mức tận cùng xảo diệu không khỏi mà bật cười thật đúng là cái cơ linh giảo hoạt hải tử cơ quan tính tẫn từng bước trù tính mắt thấy liền kém như vậy chỉ còn một bước kết quả nấu chín bị bay nàng không ngừng bay còn ở ngươi trước mặt không ngừng phành phạch cánh làm trò ngươi mặt phi liền phảng phất ở cười nhạo ngươi giống nhau lư hầu phong rất là bực bội hắn lập tức cả giận nói nguyễn minh an Ngươi bất chiến mà chạy không cảm thấy cảm thấy thẹn sao? Ngươi lấy cường khinh nhược lấy nhiều khi ít đều không cảm thấy cảm thấy thẹn, ta có cái gì nhưng cảm thấy thẹn? Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại. Lữ Hầu Phong nghe vậy tức khắc cứng lại, nhưng vẫn là cường ngành nói, Toái tinh kiếm tiên chính là như vậy giáo ngươi lâm chiến chạy thoát sao? Ngươi nhưng còn có kiếm tu khí khái? Ngươi như thế không làm thất vọng ngươi sư tôn sao? Vậy ngươi lấy cường khinh nhược lấy nhiều khi ít liền có kiếm tu khí khái lạc? Ngươi sư tôn chính là như vậy giáo ngươi lấy cường khinh nhược lấy nhiều khi ít, vậy ngươi cũng thật đổng đồng Nga. Nguyễn Minh Nhan không chút khách khí đáp lê nói. Lữ Hầu Phong. Hán tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nàng ánh mắt quả thực muốn bốc hỏa, hận đến không được, miệng lươi sắc bén. Chẳng lẽ không phải sự thật như thế? Ngươi dám nói không phải sao? Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại. Lữ Hầu Phong. Cả ngươi cả người khí thế bạo trướng. liền phảng phất là một tòa sắp bùng nổ núi lửa hắn nhìn qua quả thực mau khí điên rồi linh trên mạng tam cảnh tu sĩ si nói bất quá nguyễn chân nhân nói cũng sắc không sai a dám làm liền dám đảm đương bị người chọc phá liền thẹn qua thành giận thật không phải cái nam nhân mau bị nguyễn minh nhan cấp tức chết lữ hầu phong hít hà một hơi trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo cười dữ tợn, đối với phía trước nguyễn minh nhan lạnh giọng nói ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể chạy bao lâu tức khắc hắn liền không nói chuyện nữa cấm miệng dẫn theo kiếm ra tốc đuổi theo nhìn dáng vẻ hắn cuối cùng là ý thức được cùng nguyễn trân nhân tác chiến là vô dụng ta liền chưa thấy qua cái nào người có thể ở miệng thượng thắng quá nguyễn trân nhân tam cảnh tu sĩ cảm khai nói hắn cuối cùng là thông minh hồi kia thông minh lữ đội trưởng có từng phát hiện hắn phía sau người càng ngày càng ít hiện tại chỉ còn lại có hắn một người đâu đại khái là không có phát hiện Ở tát pháo thượng chẳng những bại bởi Nguyễn Minh An, còn bị nàng tức giận đến hộp máu Lữ Hầu Phong nghẹn ngực một ngụm phẫn nộ, nhanh chóng vận chuyển linh lực công pháp, dùng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất đuổi theo phía trước chạy trốn Nguyễn Minh An. Đang xem thấy Nguyễn Minh An cùng hắn chi gian khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, Lữ Hầu Phong trên mặt biểu tình càng thêm dữ thợn, ngươi trốn không thoát. Chờ ta đuổi theo ngươi, vẫn luôn chạy như bay ở phía trước Nguyễn Minh An đột nhiên dừng lại. nàng xoay người đối với phía trước lữ hầu phong nhướng mày nói đuổi theo ta sau đó đâu đương nhiên là lữ hầu phong cười lạnh một tiếng không chút do dự nói giết ngươi ở hắn nói ra những lời này lúc sau ta kiến nghị ngươi nói những lời này thời điểm nhìn xem ngươi phía sau linh trên mạng tam cảnh tu sĩ sôi nổi xoát nói ngươi phải đối ta sư muội làm cái gì một bộ kiếm bảo tung bay bay phất phới thôi lan diệp dẫn theo kiếm đứng ở hắn phía sau Ngự khí bình tĩnh thanh âm cực lanh nói. Chương 157. trăm năm Lữ Hầu Phong nghe được phía sau truyền đến thanh âm tức khắc cứng lại rồi, hắn khó có thể tin quay đầu đi, nhìn phía sau dẫn theo kiếm thần tình lạnh băng tôi lăng diệp thất thanh kêu lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải bị kẻ hèn kiếm trận cũng tưởng vây khốn ta sư huynh. Nguyễn Minh Nhan cười lạnh một tiếng nói, ngươi quá đánh giá cao chính mình, quá ngu xuẩn, liền chính mình đồng đội không thấy cũng không phát hiện. Bị Nguyễn Minh Nhan như vậy vừa nhắc nhở, Lữ Hầu Phong mới hổ chi hậu giác phát hiện, những người khác đều biến mất. Thần không biết quỷ không hay không thấy. Lữ Hầu Phong sắc mặt tức khắc thay đổi, khi nào phát sinh sự tình. Tống giám thật, ta lén lút xử lý một cái. Nguyễn ngày mai, Nguyễn Minh Nhan ta lén lút xử lý hai cái. Sư Minh, hắn liền giao cho ngươi. Nguyễn Minh Nhan đối với phía trước Thôi Lan Diệp nói. Thôi Lan Diệp gật đầu nói, Sư Mộ yên tâm. sư huynh thế ngươi xuất đầu dứt lời hắn đối với phía trước lữ hầu phong nhất kiếm đâm ra lữ sư đệ xuất kiếm đi lữ hầu phong hắn sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm lúc sau sự tình dùng một câu tới hình dung đó chính là thục sơn kiếm phái lữ hầu phong bị thục sơn kiếm phái thôi lan diệp cấp tàn nhẫn giết hại thảm quá thảm thảm thiết đến cực điểm không mắt thấy tam cảnh tu sĩ sôi nổi phát ra đồng tình thanh âm đến tận đây mới thôi thiên quyền đội 5 người đã chết bốn cái còn dư lại cuối cùng một cái trúc cơ tu sĩ đồng đội toàn diệt chỉ còn lại có hắn một người trúc cơ tu sĩ run bần bật nhỏ yếu bất lực đáng thương người ra ra lại tàn nhẫn đoàn diệt đối thủ đâu tam cảnh tu sĩ cảm khái nói thường quy thao tác không cần kinh ngạc kết thúc trận này lúc sau nguyễn minh nhan lại đi chịu tiếp theo chàng thiêm nàng cầm trong tay thiêm tức khắc cười hôm nay là ngày mấy a Tất cả đều tiến đến một khối đi. Nguyễn Minh Nhan tiếp theo chàng đối thủ rõ ràng là, Thục Sơn kiếm phái vô song đội Mục Tùng Phong, Lâm Sương Nguyệt, là nam nữ chủ tiểu đội đâu. Chính diện giang thượng nam nữ chủ, Nguyễn Minh Nhan tâm tình còn có điểm kích động đâu, cũng không biết bọn họ vai chính Quang Hoàn có ở đây không. Nàng phản thân trở về, đem rút thăm kết quả báo cho mặt khác ba người. Hoa lao ý Kì nghe được tiếp theo chàng đối thủ là Mục Tùng Phong cùng Lâm Sương Nguyệt lúc sau. lập tức thần sắc liền thay đổi biểu tình sát khí lạnh tấu xương nói lâm sương nguyệt liền giao cho ta đi ta đi đánh chết nàng nguyễn minh nhan nhìn nàng một cái cười nói vậy làm ơn hòa sư muội dư lại bốn người nàng trầm ngâm sẽ sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt tống giám thật nói tống sư huynh ngươi có dám cùng ta cùng liên thủ đánh chết mục sư huynh nghe vậy tống giám thật nhìn nàng một cái khẽ nết khoe môi có gì không dám kia dư lại ba người liền làm phiền sư huynh sư huynh ngươi xuống tay nhẹ điểm nhưng đừng một không cẩn thận đem người đánh chết nguyễn minh nhan đối thôi lan diệp nói hảo thôi lan diệp đáp trên lôi đài hai bên đội ngũ đều chạm thượng lôi đài mục tùng phong nhìn phía trước thôi lan diệp nguyễn minh nhan và người tuấn lãng anh định khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười ngự khi ôn hòa nói không nghĩ tới hội ngộ thượng các ngươi ta sẽ không thủ hạ lưu tình lâm sương nguyệt đứng ở hắn bên cạnh người một bộ phấn màu xanh lục váy dài thanh tú khả nhân nàng khuôn mặt thanh thuần vô hại nhu nhược động lòng người nàng nhìn qua ngoan ngoắn lại dịu ngoan an tính đứng ở mục tùng phong bên cạnh một đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm phía trước nguyễn minh an trong mắt lại không dễ phát hiện hiện lên một đạo ghen ghét mấy ngày này nàng nghe qua quá nhiều vị này nguyễn chân nhân sự tình nàng nổi bật đại thịnh không ai theo kịp tất cả mọi người khen ngợi nàng thưởng thức nàng yêu thích nàng Thậm chí liền vị kia cao cao tại thượng lãnh nếu thần linh vân tiêu cung cung chủ đều cô đơn tỏ vẻ ra đối nàng không giống bình thường. Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì được đến này nhiều người yêu thích, được đến này đó thường nhân sở không thể thành thanh danh địa vị tài phú quyền thế. Chỉ bằng nàng một khuôn mặt sao? Liên bởi vì nàng lớn lên lại đẹp sao? Lâm Sương Nguyệt trong lòng điên cuồng ghen ghét, nàng mặc kệ chính mình trong lòng ghen ghét độc loại mọc dễ nảy mầm, tùy ý sinh trưởng. Ghen ghét khiến cho nàng trong lòng tràn ngập kịch độc, Nhưng là nàng lại không dám biểu lộ ra tới một tia, chỉ có thể dùng dịu ngoan ngoan ngoãn mặt nạ ngụy trang nàng nội tâm điên cuồng ghen ghét. Nàng lại như vậy ghen ghét đối diện người kia, nhưng là nàng lại từ đầu chí cuối chưa cho nàng một ánh mắt, cái này làm cho Lâm Sương Nguyệt càng thêm hận, thậm chí là phẫn nộ, giận không thể ắt Nguyễn Minh Nhan không có cái kia dư thừa ánh mắt đi chú ý một cái không chớp mắt chúc cơ đệ tử. Mà là đối với trước mặt mục tùng phong hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chúng ta yêu cầu người thủ hạ lưu tình. Nghe vậy, mục tùng phong không để bụng, hắn rộng lượng cười một cái, lấy thủ đoạn thủ thắng phi kế lâu dài, ngươi chiến thuật ta đã nhìn thấu, sẽ không dễ dàng mắc như. Phải không? Nguyễn Minh Nhan không tỏ ý kiến, kia tạm thời khiến cho ta kiến thức hạ ngươi bản lĩnh đi. Nói chuyện tào lao kết thúc, bản đồ mở ra, hai bên đội ngũ bị truyền tống đi vào. lần này bản đồ là địa cung địa cung địa hình phong bế phức tạp nhiều đường đi không gian hẹp hỏi, lợi cho chạy trốn một truyền vào địa cung không bao lâu nguyễn minh nhan liền nên diện đụng phải mục tùng phong mục tùng phong nhìn nàng đối với nàng cười nói thật đúng là xảo a nguyễn sư muội là đính xảo nguyễn minh nhan cũng nhìn hắn ngữ khí bình tĩnh nói mục tùng phong cười cười sau đó tiếp tục nói nguyễn sư muội Ta nói rồi sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, cho nên xem ở đồng môn tình nghĩa phân thượng, ngươi tự sát nhận thua đi. Này không phù hợp ta kiếm đạo. Nguyễn Minh nhan không chút do dự nói, ta cự tuyệt. Mục Tùng Phong đối nàng cự tuyệt không để bụng như là dự kiến bên trong. Hắn nhìn nàng nói, ngươi cho rằng thôi Lan Diệp có thể tới cứu ngươi. Hắn cũng không thể mỗi lần đều kịp thời đổi tới. Mục Tùng Phong ý vị thâm trường nói, giống như là lần này. Địa cung bên kia. Thôi Lan Diệp bị vô song đội ba vị kim đan tu sĩ cấp cuốn lên, xem vô song đội kim đan các tu sĩ cũng không giống như là muốn đem hắn đánh chết huyết chiến tư thế, càng như là cuốn lấy hắn làm hắn vô pháp thoát thân. Người sai rồi. Nguyễn Minh Nhan nhìn phía trước mục tùng phong ngự khí bình tĩnh nói, ta chưa từng có trông cậy vào bất luận kẻ nào tới cứu ta, ta giống nhau đều tự cứu. Dứt lời, nàng liền rút ra trong tay háo trường kiếm, kiếm chỉ về phía trước phương mục tùng phong. Còn thỉnh mục sư huynh chỉ giáo. Mục Tùng Phong sắc mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, hắn nhìn giọng nói của nàng kinh ngạc nói, ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi có thể đối phó ta đi. Nguyễn Sư muội, ngươi cũng không phải là như thế thiên chân người. Hắn nói, không thử thử một lần, như thế nào biết đâu. Nguyễn Minh nhan hỏi ngược lại. hào đi, vậy thứ ta thủ hạ vô tình. Mục Tùng Phong nói. Sau đó cũng rút ra kiếm không lưu tình chút nào hướng tới phía trước Nguyễn Minh Nhan công kích, hắn xuất kiếm thực mau sắc khí tất lộ, một bộ thế muốn đem Nguyễn Minh Nhan cấp đánh chết tư thế. Quả thực như hắn theo như lời như vậy, sẽ không lưu tình. Nguyễn Minh Nhan cũng không trông cậy vào hắn lưu tình, nàng sát mặt lạnh lùng kiếm chiêu liền phát, đối với mục tùng phong khởi xướng tấn mánh công kích. Nàng thân hình nguyện chuyển nhẹ nhàng, bộ pháp quỷ quyệt kiếm chiêu xảo quyệt Mục Tùng Phong thế nhưng nhất thời khó có thể chống đỡ, thế nhưng vô pháp như trong dự đoán như vậy nhanh chóng đánh chết nàng. Mục Tùng Phong sắc mặt hiện lên một đạo ngạc nhiên, hán xưa nay là biết vị này Nguyễn Sư Mội kiếm đạo thiên tử chắc tuyệt hy thế thiên tài, nếu không khúc tinh hà cũng sẽ không động tâm thu nàng làm đồ đệ, nhưng nàng hiện giờ mới bao lớn, tu hành mới nhiều ít năm, liền đã đến nước này sao? Tu chân giới chưa bao giờ thiếu thiên tài, thiên tài ủn ủn không dứt. Mục Tùng Phong tự thân đó là cái hiếm có thiên tài, nhưng là đối mặt Nguyễn Minh Nhan trưởng thành cùng tiến bộ, vẫn là kinh ngạc. Nguyễn Sư Muội, ngươi trưởng thành thật là khủng bố như vậy, nhưng chỉ này không đủ để đối phó ta. Mục Tùng Phong nhìn nàng nói, ngươi quá tự cho mình rất cao. Nguyễn Minh Nhan đối hắn lời nói không cho là đúng, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay xuất kiếm tốc độ chút nào không chậm trễ, hoặc là nói càng nhanh. Linh trên mạng, tam cảnh tu sĩ sôi nổi nói. căn cứ dị vãng kinh nghiệm giống nhau nói như vậy người thực mau liền sẽ bị nguyễn trân nhân cấp đánh tan đánh bại người xong rồi người nói không thể nói chuyện nguyễn trân nhân nhất am hiểu kỳ thật không phải kiếm đạo mà là vả mặt đi ta coi nàng vả mặt đánh bay mau so chơi kiếm còn trôi chảy a vì cái gì có người muốn nghi ngờ nguyễn chân nhân vả mặt cùng nàng chiến thuật đâu nhìn trung tâm cảnh đại hội một đường lôi tái nguyễn trân nhân có từng thất thủ quá địa cung nội Nguyễn Minh nhan lệnh một khuôn mặt, kiếm khí bùng nổ, sắc kiếm tần ra, cùng mục tùng phong kịch liệt chiến đấu cùng nhau, sắc, bằng ta một người hiện giờ thượng không thể đánh chết ngươi. Mục tùng phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong tay kiếm ra không hề tạm dừng, khẽ cười một tiếng nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyễn Sư Mội sẽ thừa nhận. Nhưng là, hơn nữa hắn đâu. Nguyễn Minh nhan nâng lên một đôi đen nhánh thâm thúy ẩn chứa vô ngẩn tinh quang đôi mắt, nhìn trầm chằm hắn. Xem ra đuổi kịp. Tống giám thật khoan thai tới muộn, nhìn còn tồn tại Nguyễn Minh Nhan, nhẹ nhàng thở ra nói Quá chậm Nguyễn Minh Nhan không chút khách khi nói Kia không phải địa cung địa hình quá phức tạp, lại đây khi phí chút thời điểm Tống giám thật ngượng ngùng nói Đối với tống giám thật xuất hiện, mục tùng phong rất là ngoài ý muốn Hắn không nghĩ tới Nguyễn Minh Nhan sẽ gọi người Hắn cho rằng lấy nàng tính tình là tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai mở miệng cầu viện Người thay đổi rất nhiều Mục Tùng Phong nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, nói: "Nguyễn Minh An đối hắn lời này không cho là đúng, người vẫn luôn đều ở biến hóa, tổng không thể sống nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có. Người là sẽ biến, đơn giản là trở nên càng tốt hoặc là trở nên tệ hơn. Gặp được các loại người, các dạng sự tình, luôn có một số người, như vậy chút sự tình thay đổi ngươi, gặp được người tốt liền sẽ liền càng tốt, người luôn là lẫn nhau ảnh hưởng." Mà Nguyễn Minh An Ở qua đi ngắn ngủn một năm nội, nàng gặp được quá thật tốt người. Bọn họ tổng nói, cảm ơn nàng, gặp được nàng thay đổi bọn họ nhân sinh cùng tương lai. Đối với nàng mà nói, lại làm sao không phải như thế? Mục Tùng Phong ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, vẫn là trước kia người càng tốt. Như vậy Nguyễn Minh Nhan làm hắn cảm thấy có chút chán ghét, hắn chán ghét vượt qua hắn dự kiến cùng khống chế ở ngoài sự tình, mà Nguyễn Minh Nhan biến hóa hiển nhiên là ngoài ý liệu. Trước kia ngươi, tuyệt không sẽ cùng người liên thủ. Mục Tùng Phong nói, trừ bỏ thôi Lan Diệp. Đó là ngươi đối ta có điều hiểu lầm. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, không chút khách khi nói, ngươi sở cho rằng cái kia Nguyễn Minh Nhan chỉ là ngươi cho rằng Nguyễn Minh Nhan mà thôi, kia không phải ta. Mục Tùng Phong trên mặt hiện lên phiền chán, hắn không muốn lại cùng Nguyễn Minh Nhan vô nghĩa đi xuống. Cái này đối thoại làm hắn không mừng, tâm sinh phiền chán, trong tay hắn trường kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm tới. một người cũng hảo hai người cũng thế đơn giản là nhiều đưa một cái mệnh mà thôi hắn cười lạnh một tiếng thêm một cái người cũng không thay đổi được cái gì nguyễn minh an tống giám thật cùng mục tùng phong chiến đấu kịch liệt ở bên nhau mục tùng phong là thuộc sơn kiếm phái khuynh lực bồi dưỡng đời kế tiếp trưởng giáo người thừa kế thực lực tự không thể khinh thường chính như mục tùng phong lời nói mặc dù là hơn nữa một cái tống giám thật nguyễn minh nhan cùng tống giám thật liên thủ cũng vô pháp bắt lấy hắn Chỉ là làm chiến cuộc càng thêm kịch liệt phức tạp mà thôi. Này nhìn có chút không ổn a. Tam cảnh tu sĩ nhìn địa cung nội chiến đấu kịch liệt nói. Địa cung một phân thành hai, bên này Nguyễn Minh Nhan, tống giám thật VS xỉ mục tùng phong. Bên kia, thôi lan diệp VS xỉ vô song đội mặt khác ba cái kim đàn tu sĩ. Hai bên đồng loạt chọn dùng giống nhau chiến thuật, không, chi bằng nói là Nguyễn Minh Nhan tương kế tự kế. Nguyễn Minh Nhan biết rõ lấy mục tùng phong tính tình. Hắn tất nhiên sẽ làm mặt khác ba vị kim đan tu sĩ đi cuốn lấy Thôi Lăng Diệp, bám trụ hắn, sau đó hắn lại đến truy kích đánh chết Nguyễn Minh An, tống giám thật cùng Hoa La Y Để. Đoàn chiến lôi tái cùng cá nhân lôi tái bất đồng là, không phải lấy đánh tan đối phương toàn bộ vì thắng bại, mà là xem hai phương cuối cùng tồn tại xuống dưới người, đơn giản điểm tới nói chính là xem nào đội chiến tổn hại tiểu cùng thương tồn đại. Cho nên ở đoàn chiến trọng chiến thuật mưu lược liền rất quan trọng. Mục Tùng Phong tính tình đó là xu lợi tị hại, hắn sẽ không đi chính diện đối thượng Thôi Lan Diệp bởi vì phần thắng không lớn, cho nên hắn tất nhiên sẽ vứt bỏ rất Thôi Lan Diệp ba phần, ngược lại đi lựa chọn đánh chết những người khác. Làm mặt khác ba vị kim đàn tu sĩ đi cuốn lấy Thôi Lan Diệp đó là như thế, mà hắn lấy Nguyên Anh nghiền áp tu vi đi đánh chết Nguyễn Minh nhàn mặt khác ba người. Như vậy vấn đề tới, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ kim đàn ba người tổ bị Thôi Lan Diệp đánh chết sao? Hắn đương nhiên không sợ, bởi vì bị chết lại không phải hắn. Liên tính kia ba người đã chết, mục Tùng phong tiểu đội còn sống hai người, hắn cùng Lâm Sương Nguyệt, mà hắn nếu là thành công đánh chết Nguyễn Minh An, Thống Giám thật, Hoa la Ý kia đối diện cũng chỉ dư lại thôi Lan Diệp một người. 2 VSC 1 Vẫn là hắn thắng. Cho nên từ chiến cuộc ngay từ đầu, hắn liền dặn dò Lâm Sương Nguyệt bảo vệ tốt chính mình, sống sót. Nàng là hắn chiến thắng chung quan trọng một vòng. Mà này sẽ, Lâm Sương Nguyệt chính mệt mỏi chạy trốn, nàng biết rõ mục tùng phong kế hoạch, cho nên ở vừa tiến vào bản đồ lúc sau, liền lập tức đem chính mình giấu đi, không bại lộ sống tạm. Kết quả cái kia điên nữ nhân Giống như là chó điên giống nhau chết cắn không bỏ, tưởng tượng đến cái kia thiếu chút nữa nhất kiếm bổ nàng điên nữ nhân, Lâm Sương Nguyệt trong lòng liền thầm hận, thanh tú khuôn mặt thượng thần sắc và mẹo, ta là nơi nào đắc tội nàng sao. Hoa lao y dẫn theo kiếm Đầy mặt lênh khốc đuổi giết lâm sư nguyện Trong lòng cười lạnh Nàng vẫn là trước sau như một giảo hoạt vô sỉ Thấy đánh không lại bỏ chạy Chính diện nên chiến can đảm đều không có Chỉ biết ngấm ngầm dở trò Địa cung chiến kịch liệt viễn siêu tam cảnh tu sĩ đoán trước Đây là người Ta Ra gia đội khó được hiếm thấy đánh đến rằng Có kịch liệt một trận chiến dị vạng những cái đó đội ngũ hoặc là bị Nguyễn Minh nhan hố chết Hoặc là chính là bị nàng giang chết Lại nói tiếp Này vẫn là Nguyễn Trân Nhân lần đầu tiên chính diện nên chiến Nguyên Anh đại tu đi. Linh trên mạng đột nhiên có người phát hiện nói, liền tính là Lữ Hầu phong trận chiến ấy, Nguyễn Trân Nhân cũng chỉ là trốn mà không phải chính diện đấu chiến. Hắn như vậy vừa nói chúng tu sĩ cũng phát hiện, trầm tư hồi lâu sau đó chần trờ không xác định nói, cho nên, bọn họ có thủ án. Cho dù có thủ, kia có thể đại đến quá Lữ Hầu phong sao. lữ hầu phong cùng nguyễn trân nhân kia thật đúng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt nguyễn trân nhân còn không làm theo thấy hắn liền chạy hoàn toàn không cùng hắn đánh mặc kệ lữ hầu phong như thế nào chọc giận khiêu khích nàng nàng đều không để ý tới có người lập tức đưa ra nghi ngờ nói nói được cũng đối nhìn linh trên mạng lời nói lữ hầu phong tức khắc giận dữ chẳng lẽ ta túc địch vị trí nếu không bảo sao đâu ra cẩu đồ vật đoạt ta xuất diễn Đúng là bởi vì Nguyễn Minh Nhan vượt cấp khiêu chiến mục tùng phong cái này nguyên anh đại tu, áp dụng nhất bất lợi chiến thuật, cho nên một trận chiến này mới có thể đánh như thế gian nan Mặc dù là nàng cùng tống giám thật liên thủ cũng khó có thể đánh chết mục tùng phong, mục tùng phong hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cho nên trên mặt hắn thần sắc càng ngày càng đắc ý, nhìn Nguyễn Minh Nhan ánh mắt sát khí càng thịnh, Nguyễn Sư muội ta sớm nói qua ngươi không phải đối đối thủ. Có lẽ ngay từ đầu ngươi lựa chọn tự sát mới là tốt nhất. Mục Tung Phong đối với nàng cười nói, trong tay kiếm lại là vô tình thẳng lấy nàng đầu. Nguyễn Minh nhan một cái sau này ngửa người tránh đi hắn này nhất kiếm, sau đó nhanh chóng lui về phía sau hai mươi thước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, phải không? Mục Sư Huynh Nàng đen nhánh thâm thúy trong mắt một mảnh ám trầm, nhìn chằm chằm hắn, tai kiến. Mục Tung Phong Mục Tùng Phong khởi điểm vẫn chưa minh bạch nàng này đột nhiên tới mạc danh một câu dụ ý, thẳng đến hắn phát hiện nàng ánh mắt, nàng đang xem nào. Ta phía sau. Ta phía sau. Mục Tùng Phong tức khắc ý thức được không tốt, hắn lập tức liền muốn xoay người, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nhất kiếm từ hắn sau lưng đánh nút lại, thẳng đánh hắn cái hót. Cương đại lạnh leo kiếm khí cùng sát ý, tỏa định hắn toàn thân, theo dõi hắn kia viên hạng phía trên lô. Là hắn. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ phát ra một tiếng kinh hô. Một bộ màu xanh băng kiếm bảo, có cùng Nguyễn Minh nhan tương tự dung nhan tuấn Mỹ lạnh băng như sương tuyết vô trần vô cấu điệt lệ thanh niên, cầm trong tay lạnh băng trường kiếm, nhất kiếm ám tập mà đến thẳng lấy mục tùng phong trên đỉnh đầu. Là Nguyễn Trân Nhân, chúng tu sĩ kinh hô, nhất kiếm đánh chết. Ở hắn mũi kiếm sắp đâm thủng mục tùng phong đầu thời điểm, Mới anh một chút. Mục Tùng Phong cả người trên người sáng lên một thiên đú lam linh quang cái chán, chắn hôm nay ngoại bay tới nhất kiếm. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Mục Tùng Phong trước ngực kia đóa huyết liên năm cánh hoa cánh cùng kêu lên vỡ vụn. Mục Tùng Phong sắc mặt trắng bệnh đứng thẳng ở nơi đó, cả người cứng đờ, vô pháp đúc đích, trên mặt thần sắc khó có thể tin, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trên lôi đài không khách quý tịch Thượng Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng ánh mắt nhìn phía dưới lôi đài, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia đoan chính thanh nhã rực rỡ nữ tu, trong mắt hiện lên một đạo ý cười, dạy cho ngươi đồ vật nhưng thật ra nhớ rõ lao. Không hảo hảo đọc sách, quát tháo đấu đá nhưng thật ra lợi hại thực. Hắn lắc đầu bật cười nói, người khác không biết, Sơn Trưởng sao có thể nhìn không ra tới Nguyễn Ngày Mai ám tập ám sát mục tùng phong sử dụng bộ pháp rõ ràng chính là hắn dạy cho nàng mê tung ám ảnh bước. Mê tung ám ảnh bước nguyên bản chính là dùng để ám sát đỉnh cấp bộ pháp, hắn lúc trước dạy cho Nguyễn Minh nhan thời điểm đã cải tiến quá, đem trong đó ám sát tập kích bộ phận sửa lại, kết quả nàng chính mình nhưng thật ra không thể dạy cũng hiểu dùng cho tập kích bất ngờ. Lại thêm chi Nguyễn ngày mai bản thân chính là vô thanh vô tức không có người sống hơi thở nhiệt độ cơ thể hiện giác người, phối hợp mê tung ám ảnh bước, quả thực là đứng đầu thần cấp thích khách. Mục Tùng Phong Tài Không An mươi 158 địa cung nội nguyễn minh nhan đối với phía trước bị đánh chết bị loại trừ mục tùng phong mỉm cười nói mục sư huynh ngươi xem ta thủ đoạn vẫn là rất hữu dụng mục tùng phong nghe tiếng trong mắt giật giật ngẩng đầu ánh mắt âm trầm nhìn nàng một cái sau đó thực mo đã bị truyền tống ra bản đồ mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt có chút thở hổn hển tống giám thật đối với nguyễn minh nhan dựng lên bàn tay to chỉ cao nguyễn sư muội vẫn là người cao minh nơi nào nơi nào Sư Minh quá khen. Nguyễn Minh nhan lộ ra hàm xúc tươi cười khiêm tốn nói. Hảo. Nguyễn Minh nhan dùng di động cấp thôi Lan Diệp phát truyền âm nói. Sư Minh ta bên này có thể, ngươi cũng nhanh chóng giải quyết đi. Hảo. Thôi Lan Diệp nói. Cắt dọc theo đường đi thôi Lan Diệp rốt cuộc nghiêm túc lên. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi, cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người. hắn thực mau đánh chết đối diện ba gã kim đan tu sĩ, cơ hội là cùng thời gian. Bên kia hoa là y, y cũng thành công đánh chết Lâm Sư Nguyệt. Ngươi, ta, ra ra đội lại một lần hoàn thành đoàn diệt đối thủ hành động vĩ đại. Thường quy thao tác, không cần kinh ngạc. Linh trên mạng cũng đối Nguyễn Ngày Mai ám tập kích sát mục tùng phong sự tình tuân gia nhiệt nghị. Nguyễn chân Nhân không thể khinh thường a bất luận là cái nào Nguyễn Trân Nhân đều giống nhau, không thể bỏ qua. Kinh này một trận chiến lúc sau, không người còn dám bỏ qua Nguyễn Ngày Mai chân Nhân đi. Lợi hại vẫn là ngươi Nguyễn Trân nhân lợi hại, chiến thuật đều chơi bày cho tới, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, dương đông kích tây, tập kích bất ngờ ám sát. Tấm tắc, này ai có thể khiêm được? Mọi người đều biết, ngươi, ta, ra gia đội nhìn năm người kỳ thật bốn người, Nguyễn ngày mai bất quá chỉ là Nguyễn Minh Nhan một khối con rối phân thân mà thôi, không cần đơn độc đánh chết, chỉ cần đánh chết Nguyễn Minh Nhan, kia không có chính chủ con rối tự nhiên liền cũng chết. Cho nên trên cơ bản không ai sẽ cố ý đi nhằm vào đánh chết Nguyễn ngày mai, đều rồi Nguyễn Minh Nhan đi giết, sắp một cái đến bốn phần, khó chịu sao. Mục Tùng Phong cũng là như thế này tưởng, hắn thậm chí đều không có đem Nguyễn Minh Nhan xem ở trong mắt, huống chi kẻ hèn một khối con rối phân thân, sau đó hắn đã bị hắn khinh thường không có đặt ở trong mắt con rối cấp đánh chết. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, Nguyễn ngày mai chân nhân ở đoàn chiến nội vẫn luôn không trước mắt, cơ bản không người chú ý hắn. cũng sẽ không cố ý có người nhằm vào đánh chết hắn, nhưng là Nguyễn Ngày Mai chân nhân chính là thu không ít người đầu. Bị Nguyễn Ngày Mai tàn nhẫn giết hại lưu hầu phong tiểu đội hai vị kim đan tu sĩ, ha <hạ> ha. Hoặc là nói, đúng là bởi vì Nguyễn Ngày Mai bị người bỏ qua trong suốt loãng tổn tại cảm, mới làm hắn trở thành đoàn chiến nội một chương che giấu vương bài. Mục Tùng Phong dùng huyết cùng nước mắt giao hân báo cho sau lại người, người ra gia, gia đội không có bất luận cái gì một người có thể bị bỏ qua. chẳng sợ hắn chỉ là cụ con dối. Thục Sơn kiếm phái ông nội của ta đội vẫn luôn chặt chẽ bá theo tích phân bảng đệ nhất bảo tọa, kia nhất kỵ tuyệt trần siêu cao tích phân làm nó ngôi vị hoàng đế củng cố khó có thể dao động. Mà ông nội của ta đội đoàn chiến lôi tái phát sóng trực tiếp là tam cảnh linh trên mạng nhất hòa bạo, quan khán truy bá nhân số nhiều nhất, rốt cuộc ngươi vĩnh viễn không biết người. ta, ra gia đội tiếp theo chàng lại sẽ làm ra cái gì tao thao tác. chiến thuật vô địch đa dạng trồng chất làm người mở rộng tấm mắt, không thể bỏ qua. Nhưng là kỳ quái làm như thế hỏa bạo nhân khí trận chiến đầu tiên đội, ông nội của ta đội đánh thưởng lại là bằng không, một khối linh thạch cũng không có, ở linh vong chiến đội đánh thưởng bảng lót đế đếm ngược đệ nhất. Đây là vì cái gì đâu? Nguyễn Minh nhan tự mình lẩm bẩm. Tam cảnh tu sĩ, vì cái gì ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Cùng lót đế chiến đội đánh thưởng tương phản. Ông nội của ta đội năm vị đội viên cá nhân đánh thưởng lại là thập phần cao, đặc biệt là Nguyễn Minh Nhan cùng Nguyễn ngày mai này hai người phân biệt nhận thầu nữ tu, nam tu đánh thưởng bảng đệ nhất, mức hủ chết người. Ngày kế, tân một ngày, thân lôi tái bắt đầu rồi. Nguyễn Minh Nhan lại đi rút thăm, nhìn lần này rút thăm kết quả, Nguyễn Minh Nhan cười, nha. Lao hoan ra A. Lần này đối thủ không phải người khác, đúng là dịu dàng, kỳ nhã. Ngọc Vân Yên ba người lại thêm hai cái thuộc sơn kiếm phái nữ tu tạo thành sao trời đội, là tam cảnh đại hội số lượng không nhiều lắm thuần nữ tu đội. Nguyễn Minh Nhan phản thân trở về, đem rút thăm kết quả nói cho mặt khác ba người. Nghe thấy là dịu dàng các nàng đội, những người khác cũng thần sắc thả lỏng xuống dưới, dịu dàng, kỷ nhã cùng Ngọc Vân Yên này đó nội môn nữ tu nhóm cùng bọn họ quan hệ luôn luôn không tồi, đặc biệt là Nguyễn Minh Nhan, các nàng chính là cùng cái bí mật liên hợp. Thường xuyên cùng nhau ăn ăn uống uống manh chính phú truy thoại bản, giao tình nhưng không bình thường. Tống giám thật thậm chí nói dơ nói, nếu là ôn sư tỷ bọn họ, muốn hay không xuống tay lưu tình điểm. Không cần như vậy hắc. Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan ý vị thâm trường nói, ta sợ ngươi đánh xong trận này liền không bằng hưu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc không cao hứng, cái gì gọi là hắc. Chiến thuật hắc có thể là hắc sao. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tống giám thật. Hán thiệt tình thực lòng cảm khái nói, ai hắc cũng chưa người tâm hắc. Thượng lôi đài. Nguyễn Minh Nhan nhìn đối diện dịu dàng, kỷ nhã, Ngọc Vân Yên cùng mặt khác hai cái nữ tu, cảm khái nói, các ngươi thật đúng là tổ cái hồng nhan đội A, ta cảm thấy các ngươi hẳn làn lên cái đội danh. Đối diện kỷ nhã nghe vậy tức khắc tò mò hỏi, đổi thành cái gì? Biển sao trời mê ngông đội. Nguyễn Minh Nhan nghiêm trang nói, vì sao là biển sao trời mênh ngông, có cái gì ngụ ý? nàng hỏi này đương nhiên là bởi vì các ngươi hành trình là biển sao trời mê ngông a nguyễn minh nhan nói kỳ nhã nhìn kỳ nhã vẻ mặt mê hoặc thần sắc nguyễn minh nhan tức khắc tâm sinh một cổ tăng thương thế giới này không ai có thể hiểu nàng ngạnh, thật là quá cô độc tịch mịch lạnh ngọc vân yên không quen nhìn trên mặt nàng thần sắc tức khắc cười lạnh một tiếng lấy ra cái loại này đội danh ngươi có cái gì tư cách cười nhạo chúng ta đội danh Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc vui vẻ, nàng cố ý hỏi, cái loại này đổi danh, cái gì đổi danh? Cho là ông nội của ta, ngươi Ngọc Vân Yên theo bản năng trả lời nói, sau đó lập tức phản ứng lại đây, tức khắc tức giận đến gương mặt phím hồng, chỉ vào Nguyễn Minh Nhan tức muốn hộp máu mắng, vô sỉ. Ai, cháu ngoan. Nguyễn Minh Nhan lập tức đáp, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Ngọc Vân Yên cả giận nói, đương trường liền tưởng rút kiếm. Chủ trí lôi tái thuộc sơn kiếm phái sư huynh thấy tình thế không đối lập mã ra tới ba phải hòa giải nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngọc sư muội muốn đánh một hồi đi vào chiến trường tùy tiện đánh, ái như thế nào đánh như thế nào đánh. Ngọc Vân Yên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu kiếm. Thuộc sơn kiếm phái sư huynh thấy thế tức khắc cám tùng một hơi, hắn không khỏi mà dối tay xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Ngọc sư mội cùng Nguyễn sư mội vẫn là luôn luôn không đối phó, oan ra à. Trên lôi đài trận này diễn xem đến linh trên mạng tam cảnh tu sĩ hô to đã quyển, hoa, một đám người phát ra đồng thời hòa thanh, hảo kích thích à. Nguyễn Trân Nhân cũng thật hư a. Ngọc Trân Nhân sinh khí bộ dáng thật là đẹp mắt ta. Các nàng quan hệ, là hảo đâu vẫn là không hảo đâu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Nguyễn Minh Nhan cùng sao trời đội nữ tu nhóm quan hệ không tồi, kia phó thân mật tự nhiên tùy ý thái độ hiển nhiên là giao tình phỉ thiện. Ngay cả nàng cố ý chơi xấu trêu đùa Ngọc Vân Yên thời điểm đều là mắt mang ý cười, Ngọc Vân Yên cũng không phải thật sinh khí liền cảm thấy nàng thiếu tấu muốn đánh nàng. Đối với điểm này Tam cảnh tu sĩ sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, Nguyễn chân nhân nhưng còn không phải là thiếu đánh sao. Nếu không phải nàng lớn lên Mỹ, phỏng trừng sớm bị người đánh chết. Nga, còn có cường, nếu không phải lại Mỹ lại có thể đánh, sớm bị giống lữ hầu, mục tùng phong như vậy người cấp đánh chết. sao trời đội này chi toàn nữ tu chiến đội ở linh trên mạng cũng rất có nhân khí thích các nàng người rất nhiều trong đó đại bộ phận là nữ tu dư lại một bộ phận còn lại là nam tu bọn họ duy trì sao trời đội mỗi một hồi chiến đấu lôi tái hơn nữa đại lượng đầu linh thạch đánh thưởng không chút nào nương tay lấy tỏ vẻ bọn họ đối sao trời đội yêu thích cùng duy trì dựa vào bọn họ duy trì sao trời đội ở linh vong chiến đội đánh thưởng bảng thượng vị liệt thứ hai gã đây là cái thực trước thứ tự mà sao trời đội cũng thực tranh đua các nàng tuy rằng đều là nữ tu nhưng là đánh lên tới lại rất hung ánh một đường làm phiên vô số coi khinh xem thường các nàng nam tu chiến đội thành tích phỉ nhiên ở tích phân bảng thượng xếp hạng thứ 9, cũng là tích phân bảng tiến lên 10 duy nhất một chi thuần nữ tu chiến đội tu chân giới tuy không có bên ngoài kỳ thị nữ tu nhưng lại cũng ăn sâu bén dễ cho rằng nữ tu không bằng nam tu cái này không bằng trên nhiều khía cạnh trên thực tế cũng sắc có rất nhiều nữ tu tự thân đứng dậy không nổi, dựa vào nam tu. Ngọc Vân Yên các nàng đối này vô pháp nói cái gì, cũng không cần thiết nói cái gì, mà ở thông qua thực tế hành động, tổ kiến một chi thuần nữ tu chiến đội, ở tam cảnh đại hội trên lôi đài chứng minh nữ tu đều không phải là không bằng nam tu, nam tu có thể làm được các nàng đồng dạng có thể làm được. Sao trời đội, này mấy cái nữ tu quá không dễ dàng, có thể lấy được hiện tại cái này thành tích quá không dễ dàng. Đây là tam cảnh tu sĩ đối với sao trời đội cảm khái, tam cảnh đại hội 11 đại môn phái thiên tài tinh anh vô số, mặc dù vứt đi giới tính sai biệt, có thể tiến vào tích phân bảng trước 10 đều là thập phần kiêu người thành tích, thiên tư nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Đồng dạng là thuần nữ tu đội ngũ Bạch Liên Am, hết hạn đến đến nay mới thôi, các nàng tốt nhất thứ tự cũng chỉ là ở thứ 12, Bạch Liên Am là cái thuần nữ tu môn phái, thực lực lược tốn mặt khác môn phái một bậc. Môn phái quy mô cũng là thập đại môn phái trung nhỏ nhất, nhưng bởi vì này truyền thừa cường đại cùng đáng sợ, cho nên Bạch Liên Am vẫn luôn bước lên với thập đại môn phái bên trong. Mỗi cách như vậy mấy thế hệ, Bạch Liên Am liền sẽ xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm cường đại. Đáng sợ truyền nhân, đây đúng là này nội tình nơi. Nói ngắn lại, sao trời đội xem như ngang trời xuất thế một con hắc mã, lực lượng mới xuất hiện. Trên thực tế hiện tại cái này thành tích, ra ngoài sao trời đội mọi người đoán trước. Các nàng nguyên bản mục tiêu là có thể xâm nhập trước 50 danh liền vậy là đủ rồi. Sau lại đánh đánh chứ danh thứ không ngừng bay lên, các nàng thấy được càng nhiều hy vọng, dã tâm cũng liền lớn hơn nữa. Sao trời đội xâm nhập trước 10 cũng không lâu, liền ở 5 ngày đi tới nhập trước 10, ngày hôm qua lại bay lên một người. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn đối sao trời đội cái này thành tích dị thường vui sướng, tích phân bảng trước 10 có thể đi vào một cái liền tính không tồi thành tích. Đi vào hai cái chính là ngoại ý muốn chi hỉ, năm nay không nghĩ tới sao trời đội này chỉ vừa bãi vô danh thuần nữ tu đội ngũ thế nhưng sắt vào trước mười, hơn nữa thế không thể đỡ ông nội của ta đội, Thục Sơn kiếm phái năm nay là vào hai cái trước mười. Chỉ cần có thể giữ được hiện tại cái này thứ tự, liền đã không tồi. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn thầm nghĩ, càng là hướng phía trước thứ tự càng khó bay lên, trước mười tên thứ cơ bản biến động không lớn. có thể ổn định không xong đi ra ngoài liền không tồi. Phía sau những cái đó chiến đội cũng liều chết muốn giết đi vào trước mười. Nhìn xem sao trời đội, nhìn nhìn lại hắn cho kỳ vọng cao vô song đội, thục sơn kiếm phái trưởng môn không khỏi mà thở dài, vô song đội hiện tại cũng gần chỉ ở đệ tam 12 danh, nhớ tới mục tùng phong ở đoàn chiến lôi tái ngón giữa huy chiến thuật tan bài, thục sơn kiếm phái trưởng môn không khỏi mà nhữ nhíu mày, có chút vấn đề ngày thường nhìn không hiện. Nhưng là ở thời điểm mấu chốt càng là bại lộ rõ ràng. Mục Tùng Phong Thân là thượng vị giả, quyết sách giả hiển nhiên là có vấn đề. Mà chính hắn lại chưa ý thức được. Thượng vị quyết sách giả quan trọng nhất một chút đó là công chính vô tư. mươi 159 thuộc Sơn kiếm phái ông nội của ta đội VSC thuộc Sơn kiếm phái sao trời đội. Hai bên đội ngũ bị truyền tống đi vào bản đồ. Tân bản đồ là một chỗ phiêu phù ở mặt biển thượng hải đảo, tứ phía vờn quanh hải dương. Nguyễn Minh Nhan tùy đổ bộ rơi xuống đất điểm là ở hải đảo bên cạnh, nàng đứng ở bờ biển, ngước mắt nhìn trước mắt phương mênh mông vô bờ hải dương, trên mặt thần sắc như suy tư gì. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ vừa thấy nàng này biểu tình liền sôi nổi ngữ nói, Nguyễn Trân Nhân lại suy nghĩ cái gì ý xấu. Vừa thấy nàng này biểu tình, liền biết nàng lại muốn hố người. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hải dương hồi lâu, cuối cùng cười một cái, lẩm bẩm, vẫn là tính. tốt xấu là nhà mình sư tỉ muội nàng lời này vừa ra chính là cũng không gặp ngươi thiếu hố ngươi sư huynh đệ a tam cảnh tu sĩ tức khắc chịu khỏe miệng nói nguyễn trân nhân kỳ thị giới tính nam nữ khác nhau đối đãi nói như vậy nguyễn chân nhân ngươi suy xét quá bị ngươi tàn nhẫn giết hại sư huynh đệ tâm tình sao nguyễn trân nhân xong tiêu cầu thạch trùy từ bỏ chơi xấu nguyễn trân nhân lập tức liền ở bờ biển tìm khối nham thạch ngồi xuống Sau đó từ túi chữ vật lấy ra một thanh cần câu, lại là ở bờ biển du khởi câu tới. Tam cảnh tu sĩ. Sở hữu thông qua phát sóng trực tiếp nhìn một màn này các tu sĩ đều là mê hoặc, nàng làm gì vậy? Không đi tìm đối thủ, không đi cùng đồng đội hội hợp, cũng không đi cùng đồng đội liên hệ, ngược lại là ở bờ biển thả câu. Thói quen xem Nguyễn Minh nhàn hố sát đối thủ tam cảnh tu sĩ đối với nàng đột nhiên an phận thủ thường thanh thản xuống dưới, có vẻ thập phần không thói quen. Ta tổng cảm thấy Nguyễn Trân Nhân này nhất thời an tĩnh, sau lưng ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Có người nhịn không được nói. Hắn lời này đạt được mọi người tán đồng, ta cũng như vậy cho rằng. Thật giống như là vả mặt đánh thói quen giống nhau, Nguyễn Minh nhan kế tiếp vẫn luôn câu cá vẫn luôn an tĩnh hành vi hung hăng đánh vẫn luôn nhận đồng nàng khẳng định đang làm cái đại âm mưu tam cảnh tu sĩ mặt. Tam cảnh tu sĩ ước chừng nhìn 15 phút nàng câu cá, khó có thể tin nói. Nàng cư nhiên là thật ở câu cá sao? Nghiêm túc sao? Cư nhiên không làm sự sao? Mạo xem. Nguyễn Trân nhân buông cần câu, nàng có phải hay không muốn đi làm sự? Đột nhiên, linh trên mạng có người kích động kêu lên. Tam cảnh tu sĩ lập tức tinh thần phấn chân lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm màn hình. Bờ biển. Nguyễn Minh nhan buông trong tay cần câu, đứng lên sau đó xoay người sang chỗ khác, nàng ánh mắt nhìn nơi xa phía trước. Trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt cười, ngươi tới cũng thật muộn, là ngươi quá có thể trốn rồi. Rút kiếm xuất hiện nàng trước mặt Ngọc Vân Yên sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng nói. Nhìn đột nhiên xuất hiện Ngọc Vân Yên, linh trên mạng tam cảnh tu sĩ phát ra tỉnh ngộ thanh âm, nguyên lai like Nguyễn Trân Nhân là đang đợi Ngọc Trân Nhân A. Thì ra là thế. Hai đào thượng. Nguyễn Minh Nhan nhìn xuất hiện Ngọc Vân Yên, mỉm cười nói, lời này ngươi đã có thể nói bậy. Ta chính là vẫn luôn đều đang đợi ngươi tới tìm ta, chưa bao giờ tránh thoát. Ít nói nhảm. Ngọc Vân Yên thần sắc không kiên nhẫn nói. Mỗi lần cùng ra hỏa này nói chuyện không phải nàng bị tức chết, chính là nàng bị tức chết, nàng nhất định là tưởng nhiễu loạn nàng quan tâm, dao động nàng ý chí, nàng mới sẽ không mắc mưu Ngọc Vân Yên trong lòng hư lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rút kiếm đối với nàng, tới chiến đi. Rất vui lòng. Nguyễn Minh Nhăn nói, cũng rút ra kiếm. hai người cơ hồ là đồng thời xuất kiếm hướng tới lẫn nhau tấn mánh phát ra công kích chiến đấu ở bên nhau chiến đấu kịch liệt nguyễn minh nhan kiếm thực mau ngọc vân yên cũng không nhường một tấc hai người đều đánh thật sự hung ngân bạch đỏ đậm lưỡng đạo kiếm khí đem nguyên bản yên lặng bãi biển tức một mảnh hỗn độn mặt biển thượng cũng bị kích khởi mấy trượng cao sóng biển dường như bị tạc phiên ngọc vân yên thần sắc cực lãnh nàng nắm kiếm không ngừng đi xuống lấy máu nàng kiếm khí là xích hồng sắc giữ dằn lại hung ác nàng kiếm đạo cũng thập phần mạnh mẽ giữ dằn thương tổn bị chen ép càng nặng thương càng nặng nàng phản kích liền càng cường càng đánh càng hăng kia loại hình là chiến trường mọi người nhất không muốn gặp được cái loại này đối thủ siêu khó chơi nguyễn minh nhan kiếm đạo là sắt nói lấy sắt ngăn sát lạnh băng vô tình nàng thiếu ngọc vân yên kia phân giữ dằn rồi lại nhiều phân vô tình lanh khốc nhưng là đồng dạng hai người đều cực kỳ có thể đánh Mạnh mẽ hung ác, giác ngộ khắc sâu, chiến ý tận xương, một trận chiến không thôi. Nguyễn Minh Nhan cùng Ngọc Vân Yên các nàng hai người kỳ thật là cực kỳ tương tự, rồi lại có từng người độc đáo chỗ, này tạo thành tương tự rồi lại bất đồng hai người. Nhưng là có một chút vô cùng sắc thực là, này hai cái đều là hiếm thấy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ngươi biên cường, cường rất nhiều. Nguyễn Minh Nhan đối với trước mặt Ngọc Vân Yên nói. Ngọc Vân Yên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi cũng thế. Đúng vậy. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, cười nói, chúng ta mỗi người đều ở nỗ lực hướng phía trước đi tới, chẳng sợ lại gian nan cũng trước sau không ngờ qua đi lui một bước, mỗi người đều là ở biến tưởng tăng lên. Sao trời đội có thể một đường đánh tiến trước mười, thực lực cùng chiến thuật thiếu một thứ cũng không được, mà Ngọc Vân Yên là sao trời đội quan trọng tay đấm, lương đeo toàn đội hy vọng, không chỉ có chặn đánh sát đối thủ càng phải bảo vệ bên ta đồng đội, như thế trọng áp dưới nàng bay nhanh trưởng thành. Khắc nghiệt đến gần như biến thái yêu cầu chính mình, tăng lên chính mình, biến cường, biến tưởng biến tưởng Cuối cùng, lột sắc thành hiện giờ Ngọc Vân Yên. So với hai tháng trước, hiện tại Ngọc Vân Yên chiến lược cùng giác nộ tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Chiến hỏa cùng ồ nào náo động mới có thể ẩn dưỡng ra lửa cháy hồng mân. Nguyễn Minh Nhan nhìn phía trước, một đôi đen nhánh trong mắt có liệt hỏa ở bỏng cháy, tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt thượng thần sắc căng thẳng, lanh cực, tắc cực. Cực kỳ xinh đẹp Ngọc Vân Yên, không cấm nhớ tới những lời này. Ai? Nàng không khỏi mà thở dài, là thủ tồi hoa, loại chuyện này nếu có thể lời nói, ta cũng không nghĩ. Dứt lời, Nguyễn Minh nhan trong tay kiếm đột nhiên tuôn ra một cổ sâm bạch kiếm khí, bao trùm toàn bộ bãi biển, Nháy mắt, toàn bộ bãi biển đều biến thành một thiên sâm bạch biên giới. Phía trước đang cùng nàng chiến đấu kịch liệt tàn nhẫn đấu Ngọc Vân Yên đột nhiên động tác một đốn, lại là ngừng lại. mà Nguyễn Minh Nhan bắt lấy này trong nháy mắt sơ hở nhất kiếm hướng phía trước đâm xuyên qua nàng giữa mày mệnh môn ú lam sát phòng ngự linh quang cái chăn sáng lên bang một tiếng Ngọc Vân Yên trước ngực kia đóa huyết liên toàn bộ vỡ vụn Nguyễn Minh Nhan thành công đánh chết Ngọc Vân Yên linh trên mạng tam cảnh tu sĩ thấy thế tức khắc sợ ngây người mới vừa rồi đã xảy ra cái gì Ngọc Vân Yên như thế nào đột nhiên liền bất động kia nói quỷ dị sâm bạch kiếm khí là cái gì là kiếm vực đương nhiên hiện tại nguyễn trân nhân còn chưa hoàn toàn khống chế kiếm vực cũng không thể tùy tâm tùy ý mở ra một cái độc thuộc về nàng kiếm vực hơn nữa thao túng tự nhiên nhưng là nàng đã chạm vào kiếm chi lĩnh vực mới vừa rồi kia một lát xuất hiện bao trùm toàn bộ bãi biển sâm bạch kiếm vực đúng là nàng kiếm vực có đại lão liền cấp phân tích nói ngọc trân nhân chợt bị kéo vào nguyễn trân nhân kiếm vực chẳng sợ chỉ là cái đơn sơ thô giáp kiếm vực nhưng cũng đủ để ảnh hưởng nàng Làm nàng thực lực chịu hạn cho nên mới sẽ phản ứng chậm chạp xuất hiện một lát tạm dừng. Lấy Nguyễn chân Nhân hiện giờ tuổi, thế nhưng có thể chạm vào kiếm vực nạch cửa, thật sự là khủng bố. Đây chính là hóa thần tu sĩ mới vừa có khả năng lĩnh ngộ kiếm vực môn đạo. Người nọ cảm khai nói, giả lấy thời gian, Nguyễn Trân Nhân chỉ sợ ở trên kiếm đạo phong thần đăng đỉnh, nếu vô tình ra ngoài hiện. Tam cảnh tu sĩ sôi nổi đối Nguyễn Minh Nhan mới vừa rồi một trận chiến đột nhiên buộc phát ra tới kiếm vực khởi xướng kịch liệt thảo luận, có người mắt sắc phát hiện, kỳ quái, Nguyễn Trân Nhân đánh chết Ngọc Trân Nhân lúc sau, sắc mặt như thế nào không thấy nhẹ nhàng ngược lại càng nghiêm túc. Mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy mới vừa rồi còn anh tư táp sảng kiếm thúc dục Nguyễn Trân Nhân lấy một loại phảng phất lửa thiêu ngông, phía sau có 10 đầu hung thu ở truy tư thế nhanh chân liền chạy, chạy bay nhanh. Dẫm lên kiếm vẹo một chút liền thoáng trời cao sau đó biến mất ở phía chân trời không thấy. Tam cảnh tu sĩ. thấy thế, tức khắc ngây người. Ta còn là lần đầu tiên thấy Nguyễn Trân Nhân này phó biểu tình, nàng là sợ sao? Bất quá nàng đang sợ cái gì? Thế nhưng trốn như thế bay nhanh. Mọi người khó hiểu, nhưng là thực mau bọn họ liền biết Nguyễn Minh Nhan đang sợ cái gì. Ở Nguyễn Minh Nhan đi rồi không vài giây. Một đầu thật lớn xấu xí hung tàn đáy biển yêu thú lặn ra mặt biển, múa may thật lớn xúc vua một kích liền đánh nát nửa cái hải đảo, tức khắc hải đảo thượng chuyển đến một trận đất dung núi chuyển. Con hào chạy trốn mau Ngự kiếm ở giữa không trung Nguyễn Minh nhàn cảm thụ được phía dưới chấn động, lòng còn sợ hay nói. Tam cảnh tu sĩ. Cho nên ngươi vừa rồi câu nửa ngày, không phải vì câu cá, mà là vì câu hải thú. Bởi vì hải thú làm khó dễ đánh nát nửa bên hải đảo. Cho nên kia nửa bên hải đảo thượng sao trời đội bốn cái tu sĩ bao gồm kỷ nhã ở bên trong, đều gặp nạn bỏ mạng Sao trời đội đoàn diệt? Cực cực khổ khổ bòi toán đoán mệnh chắc cắt hung mang theo đồng đội đoạt quá vô số lần đại trốn sát kỷ nhã, mờ mờ tờ. Vườn phi kính, sớm biết như thế nàng còn trốn như vậy vất vả làm cái gì? Đi ngươi nương Nguyễn Minh An, ngươi không phải người A. cẩu quá cẩu Ngươi, ta. Ra ra đội lại một lần đoàn diệt đối thủ, lúc này đây. Vô luận như thế nào đều nói không nên lợi là thường quy thao tác, chấn động ta mẹ. Ra bản đồ lúc sau. Chủ trí lôi tái đồng thời cũng quan khán chỉnh chàng thi đấu thuộc sơn kiếm phái sư huynh rốt cuộc nhịn không được. Hỏi Nguyễn Minh Nhan nói, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này biện pháp? Đây cũng là tam cảnh tu sĩ muốn hỏi. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt bình tĩnh thần sắc, đương nhiên nói, trong biển có thật lớn vô địch hải thú. Chẳng lẽ không phải thường thức sao? Cũng không có xem qua trong biển thai nạn phiến tu chân giới các tu sĩ, cũng không thể lĩnh ngộ nàng cái này ngạnh, nghe vậy chỉ cảm thấy càng thêm liếc mắt một cái khó nói hết. Người bình thường nhìn đến hải sẽ nghĩ đến này sao? Người không chỉ có nghĩ tới, cư nhiên còn lợi dụng đi lên, hố chết đối thủ. Thảm, sao trời đội quá thảm? Phía trước cảm thấy chính mình thật thảm, chịu khổ ngươi, ta... Gia Gia đội độc thủ bị tàn nhẫn giết hại mặt khác các chiến đội, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo may mắn không có. Đột nhiên liền cảm thấy an ủi may mắn, ít nhất bọn họ là bình thường bị đánh chết, mà không phải. Đội tử thai nạn trên biển. Ngươi, ta, Gia Gia đội thật không phải người A. Kỳ nhã một đám người vừa ra bản đồ, tóm được Nguyễn Minh Nhan chính là một đốn đau mắng. Xong rồi, ngươi mất đi ta. Ta muốn cùng ngươi hữu tẫn. nguyễn minh nhan nghe xong kỷ nhã phẫn nộ chỉ trích cũng vẻ mặt vô tội biện giải nói tuy rằng ta ngay từ đầu xác như vậy suy xét quá nhưng là sau lại ta từ bỏ a lần này là ngoài ý mớn ngoài ý mớn ai ngờ đến các ngươi sẽ hướng bên này chạy a kỷ nhã nghe vậy vẻ mặt hoài nghi biểu tình nhìn nàng hiển nhiên nguyễn minh nhan nhân phẩm bị nghi ngờ một bên thôi lan diệp đúng lúc đứng ra nói là ta cố ý đưa bọn họ hướng bên kia dẫn Nguyễn Minh Nhan sáng sớm liền cấp đồng đội đã phát báo động trước, làm cho bọn họ rời xa bên này để ngừa đã chịu lan đến, kết quả liền Nguyễn Minh Nhan chính mình cũng chưa nghĩ đến, thôi lan diệp bọn họ không chỉ có chính mình rời xa, còn cố ý đem dịu dàng, kỷ nhã đoàn người hướng bên này nguy hiểm mảnh đất dẫn qua đi, hố chết các nàng. Dịu Giang, kỷ nhã, Ngọc Vân Yên tính cả mặt khác hai vị thuộc sơn kiếm phái nữ kiếm tu nhóm, tập kết một bộ kiếm trợ, công phòng gồm nhiều mặt. Có thể đánh lại có thể phòng, cực kỳ am hiểu đoàn đội chiến, đây cũng là các nàng một đường thắng lợi đi đến đến nay quan trọng nguyên nhân chi nhất, cho nên bọn họ ở tiến vào bản đồ lúc sau trừ Ngọc Vân Yên đi tìm Nguyễn Minh Nhan cùng nàng một trận chiến ở ngoài, còn lại bốn người đều thực mo hội hợp, lạc đơn thực dễ dàng gặp nạn, rốt cuộc vô luận là. Thôi Lan Diệp vẫn là tống giám thật đều là chiến lược chắc tuyệt kiếm tu. Từ chiến thuật thượng mà nói, sao trời đội là không sai. Đây là nhất lợi cho các nàng, nhưng là ai có thể nghĩ đến Nguyễn Minh Nhan còn có thể có như vậy một cái sát chiêu, trực tiếp hô giết các nàng toàn đội. Chẳng trách chăng Kỷ Nhã sẽ như thế sinh khí, này liền giống vậy là lật thuyền trong mương. Nghe thấy Thôi Lan Diệp lời nói, Kỷ Nhã tức khắc đem lửa đạn rời đi đối với Thôi Lan Diệp trừng mắt nói, Thôi Sư Minh ngươi cũng học hư. Sau đó nàng lại vô cùng đau đớn nói, đều là Nguyễn Sư mội sai. Là nàng dạy hư ngươi. Nguyễn Minh an Này cũng trách ta. Từ đây, ngươi, ta, ra ra đội một trận chiến phong thần, trở thành tam cảnh đại hội sở hữu chiến đội đều không nghĩ gặp gỡ đối thủ, đường chiến đội chỉ biết giết chết người, người, ta, ra ra lại sẽ hố chết người, đã chết liền chết như thế nào cũng không biết. Này trực tiếp làm cho Nguyễn Minh nhan trở lên đài đi rút thăm thời điểm, mặt khác chiến đội người thấy nàng lập tức thần sắc vi diệu. Tiếp phó tư thế hận không thể lập tức lui về phía sau ba mươi thước rời xa nàng. Vạn người ngại, nói chính là ngươi, ta, ra gia đội. Nguyễn Minh nhan chịu can thiêm, lấy ra tới nhẹ niệm thành mặt trên tự, dược vương cốc hành y lìa đội. Ở nàng niệm ra tiếng lúc sau, bên cạnh mặt khác chiến đội rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt toát ra vui mừng, nàng thậm chí còn nghe thấy được, thật tốt quá, tránh được một kiếp. Như vậy cảm khái thanh âm. Là dược vương cốc hành y dìa đội A, cái này có trò hay nhìn. Linh trên mạng đối với thuộc Sơn kiếm phái ông nội của ta đội kết cục đối thủ là dược vương cốc hành y dìa đội cũng thập phần kinh ngạc. Dược vương cốc hành y đội, đây cũng là cái quỷ kiến sầu A. Hố sát đội gặp gỡ quỷ kiến sầu, cũng không biết cái nào càng tốt hơn. Ta cảm thấy, Nguyễn Trân Nhân là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nguyễn Minh Nhan phản thân trở về, đem kết cục đối thủ tình huống báo cho Thôi Lan Diệp. Tống giám thật cùng hoa La y để ba người, hơn nữa thần sắc ngưng trọng nói, này chỉ sợ là chàng gian nan chiến cuộc. Những người khác nghe vậy cũng sôi nổi thần sắc nghiêm túc lên. Thục Sơn kiếm phái ông nội của ta đội VSC Dược Vương Cốc Hành Y Dẻ Đội, tên gọi tắt giao phay đội VSC Vũ Em Đội, mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, nhưng là có một chút có thể xác định là đánh lên tới sẽ thực ghê tởm. Một chi toàn trị liệu Vũ Em Đội. Là bất luận cái gì đội ngũ đều không nghĩ gặp gỡ khó nhất triển ghê tẩm đội ngũ, không gì sánh nổi. Không chỉ có như thế, vũ em đội khắc chế giao phay đội, giao phay đội tuy rằng có thể đánh nhưng là có cái vấn đề, đó chính là huyết mỏng háo linh lực đại phòng ngữ thấp. Đối thủ là vũ em đội lời nói, thực dễ dàng liền kéo trường chiến cuộc, lâm vào khổ chiến, sau đó bị vũ em đội háo làm kéo suy sụp cuối cùng lại bị vô tình đánh chết. Dược vương cốc hành y ghi đội ở tích phân bảng thượng đứng hàng đệ tam, có phong phú đánh giao phay đội kinh nghiệm. Trên lôi đài, hai đội ngũ hình vương ngũ rằng co mà chiến, Nguyễn Minh Nhan nhìn lướt qua đối diện hành y ghi đội liếc mắt một cái, dẫn đầu Nguyên Anh tu sĩ là khoảng thời gian trước mới vừa tấn chức Nguyên Anh không lâu hành y ghi đạo quân Khương Thanh Nguyệt, sau đó chính là Nguyễn Minh Nhan lão người quen bạch nguyệt trầm, cùng mặt khác ba vị dược vương cốc đệ tử. Thôi đạo hữu! Khương Thanh Nguyệt đối với phía trước thôi Lan Diệp hơi hơi gật đầu cười một cái, thỉnh nhiều chỉ giáo. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, ân thanh xem như đáp lại. So với bọn họ hai người bình tĩnh, bên cạnh Nguyễn Minh Nhan cùng Bạch Nguyệt Trầm còn lại là túc địch gặp mặt hết sức lửa nóng, lúc này đây, ta sẽ không lại bại. Bạch Nguyệt Trầm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng quắc, ngự khí nói năng có khí phách nói. Cái này không phải ngươi định đoạn. Nguyễn Minh Nhan thực không cho mặt mũi đáp lê nói. Chính cái gọi là có một thì có hai, có nhị liền có tam. Bạch Nguyệt trầm tức khắc tức giận đến sắc mặt tường đỏ, ánh mắt trừng mắt nàng. Sẽ không có. Sẽ có. Sẽ không. Sẽ. Các ngươi là tiểu hài từ sao? Đứng ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh Tống Giám thật đối bọn họ hai người tiểu học gà đấu khí hành vi nhìn không được, chịu hạ khỏe miệng vô ngữ nói. Bạch Sư Đệ. Bạch Nguyệt trầm bên cạnh Khương Thanh Nguyệt cũng mỉm cười kêu hạ hắn tên. Ngăn lại hắn ấu trí hành vi. Bạch Nguyệt Trầm ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn phía trước biểu tình vô sỉ Nguyễn Minh Nhan liếc mắt một cái, ngươi cho ta chờ. Dùng ánh mắt nói như thế nói. Nguyễn Minh Nhan trở về hắn một cái rộng lượng khoan dung tươi cười, có bản lĩnh tới A. Ngữ khí còn lại là khiêu khích nói. Bạch Nguyệt Trầm. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ thấy thế sôi nổi nói, Nguyễn Chân nhân thật là càng ngày càng làm giận, đừng nói là Bạch Nguyệt Trầm chính là ta nhìn cũng muốn đánh người nay một đường tới nay tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trân Nhân từ một cái minh rực rỡ màu đại mỹ nhân biến thành hiện tại này phó. Thiếu đánh nữ thần kinh, cảm giác tâm tình có điểm phức tạp. Lúc này liền yêu cầu nhìn xem xem Nguyễn Trân Nhân gương mặt kia bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh xong lúc sau người liền lại có thể ái. Hai bên đội ngũ bị truyền thống đi vào bản đồ. Nóng quá a Tiến bản đồ, Nguyễn Minh Nhan liền không khỏi mà phát ra thanh nói, nàng ngẩng đầu chiều nơi xa nhìn lại. Không chung một mảnh đỏ đậm, phảng phất lửa đốt giống nhau. Bốn phía không khí nóng rực làm người làn da nóng lên phát đau, nhìn quanh bốn phía lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đỏ đậm ngọn lửa. Bọn họ đây là... Bị truyền tống đến hỏa diệm sơn. Thuốc viên. Nguyễn Minh nhan trong lòng tức khắc ám đạo một tiếng không tốt, Này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, dậu đổ bìm leo. Ha ha ha ha ha. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ nhìn lần này bản đồ thế nhưng là hỏa diệm sơn, tức khắc phát ra ha ha ha cười to, nên. Không phải không báo giờ chờ chưa tới. Này thật là phong thủy thay phiên đi dạo A. Trong lúc nhất thời, linh trên mạng tức khắc tràn ngập sung sướng hơi thở. Hỏa diệm sơn hỏa độc cùng diễm khí khủng bố, hơi có vô ý liền sẽ bị xâm nhập nhập thể, đối tu sĩ tạo thành thương tổn. Tu sĩ yêu cầu không ngừng vận chuyển linh lực cùng công pháp đi ngăn cản hỏa diệm Sơn đối bọn họ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đơn giản mà nói chính là, nay liền giống vậy là cái liên tục chúng độc rất huyết bất lợi trạng thái, sở hữu ở hỏa diệm Sơn tu sĩ đều bị treo lên cái này bất lợi trạng thái xấu, phòng ngự cùng lực công kích bị suy yếu. Cái này bản đồ đối với thuộc Sơn kiếm phái ông nội của ta đội là thập phần bất lợi, nhưng là đối với dược vương cốc mà nói lại là chuyện tốt. Dược vương quốc cam hiểu đan dược trị liệu bọn họ bản thân công pháp cũng chính là thiên về với phòng ngự cùng trị liệu, cho nên so bình thường tu sĩ càng có thể ngăn cản yếu bất hỏa diệm sơn đối với bọn họ mặt trái ảnh hưởng. Nguyên bản đã bị vú em đội khắc chế giao phay đổi lại gặp gỡ hỏa diệm sơn như vậy bất lợi địa hình, có thể nói là dậu đổ bìm leo. Phía trước dùng địa hình hố sao trời đội một phen, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hiện thế báo, Nguyễn Minh nhan nhỏ giọng nói thầm câu. Nếu không phải biết rút thăm không thể làm bộ, ta đều phải hoài nghi có phải hay không có người nhìn không thuận mắt cố ý cho ta dày nhỏ xuyên. Trên lôi đài khách quý tịch thượng chư vị trưởng môn tôn giả. ngươi vận khí không tốt, còn quái khởi mặt khác. Số phận sớm muộn gì cũng hữu dụng tận thời điểm, nàng lần này sẽ như thế nào ứng đối đâu. Dược vương cốc cốc chủ vô về Mỹ cần, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài mỉm cười nói. Khương Thanh Nguyệt cùng Bạch Nguyệt Trầm nhưng đều không phải dễ đối phó người. Nguyễn Trân Nhân lần này sẽ làm sao đâu? Bắt đầu như thế bất lợi, nàng sẽ dùng biện pháp gì phiên bản đâu? Đây cũng là tam cảnh tu sĩ sở tò mò. Còn có thể dùng biện pháp gì? Đánh bái! Nguyễn Minh Nhan ứng đối này khốn cục phương thức thập phần đơn giản thô bạo. Sư huynh Ngươi đi sát Bạch Nguyệt Trầm, Tống Sư huynh Ngươi đi đánh chết dược vương cốc cái kia trúc cơ đệ tử. Hoa sư mỗi người đi hương cái kia xong đuôi ngựa dược vương cốc kim đan chân nhân trước mặt hoảng một chút mặt, sau đó liền phụ trách trốn hảo, đừng bị giết là được. Dư lại hai cái liền giao cho ta. Nàng dứt khoát lưu loát hạ mệnh lệnh nói, tốc chiến tốc thắng, sư huynh ngươi sát xong rồi bạch nguyệt chấm lúc sau, chạy nhanh tới cứu ta. Hảo! Hảo! Hảo! Nguyễn Minh An, nàng cũng là học quá điển kỵ đua ngựa người. Hỏa diệm sơn bản đồ không tính đại. Cho nên thực mau Nguyễn Minh An, Thôi Lan Diệp, tổng giám thật cùng Hoa La Y đi tìm được từng người mặt yêu. Dược vương quốc Khương Thanh Nguyệt thấy rút kiếm ngăn ở nàng trước mặt Nguyễn Minh An, khẽ cười một tiếng nói, ta còn tưởng rằng tới sẽ là Thôi Lan Diệp. Nguyễn Minh An mặt không đổi sắp nói, Sư Minh Hắn hiện tại có chút việc, cho nên ta trước thượng. Khương Thanh Nguyệt cũng là người thông minh, vừa nhìn thấy nàng liền biết nàng đánh là cái gì chủ ý, nhưng là sự tình sẽ như nàng dự đoán như vậy phát triển sao. Cũng thế, nếu ngươi đưa tới cửa tới, ta liền cũng không khách khí. Khương Thanh Nguyệt buông tiếng thở dài cả giận, cũng không biết nên nói ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là nên sinh khí ngươi xem thường ta đâu. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn phía trước Nguyễn Minh An, tốt xấu ta cũng là cái Nguyên Anh Tu Sĩ A. Lời này vừa ra, linh trên mạng tất cả đều là, Khương Đạo quân chạy mau. Ngắm lại Lữ hầu Phòng, nghĩ lại Mục Tùng phong Nguyễn Trân Nhân hô chết Nguyên Anh Đại Tu còn thiếu sao. Khương Thanh Nguyệt lập tức cũng tế ra linh kiếm cùng Nguyễn Minh Nhan chiến đấu ở bên nhau, Khương Thanh Nguyệt tưởng tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết Nguyễn Minh Nhan, để ngừa thôi Lan Diệp tới rồi cứu viện. Nguyễn Minh Nhan dùng là điền kỵ đua ngựa sách lược, nàng trước cuốn lấy Nguyên Anh đại tu Khương Thanh Nguyệt, thôi Lan Diệp đi đánh chết Kim Đan chân nhân Bạch Nguyệt Trầm, Tống Giám Thật đi đánh chết Dược Vương Cốc Trúc Cơ tu sĩ, mà Hoa La Y lại đi vướng Dược Vương Cốc một cái khắc Kim Đan chân nhân để ngừa hắn đi cứu viện cái kia Trúc Cơ tu sĩ. cuối cùng lại từ Nguyễn ngày mai đi đối chiến một cái khác dược vương cốc kim đan chân nhân có thể sát tốt nhất bất quá giết không được cũng có thể. Cuốn lấy hắn. Khương Thanh Nguyệt đang xem thấy Nguyễn Minh Nhan tìm tới một tới, lập tức liền xuyên qua nàng kế sách, nhưng là nàng lựa chọn tương kê tự kế, điền kỵ đua ngựa là song hướng. Nguyễn Minh Nhan đối thượng Khương Thanh Nguyệt lại làm sao không phải lấy ngược chiến cường. Khương Thanh Nguyệt cũng có nguyên anh đại tu ngạo khí, kẻ hèn một cái kim đan hậu kỳ kiếm tu. Chẳng lẽ nàng còn giết không được nàng sao? Sự thật chứng minh. Thật đúng là giết không được. Khương Thanh Nguyệt muốn cùng dạng là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đánh chết Nguyễn Minh Nhan, sau đó đi cứu viện bị thôi lan diệp theo dõi bạch nguyệt trầm. Thắng bại mấu chốt có thể nói liền ở bọn họ bốn người trên người, bên kia trước phân ra thắng bại, bên kia liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan ngoài dự đoán khó chơi, Khương Thanh Nguyệt thế nhưng nhất thời khó có thể đánh chết nàng. ngươi đây là cái gì bộ pháp? Nhìn trước mặt xuất quỷ nhập thần, bộ pháp quỷ quệt khó có thể bắt giữ này tung tích, quả thực giống như là cá trạch giống nhau chân không bắt được Nguyễn Minh Nhan. Khương Thanh Nguyệt không khỏi khó thở nói, ngươi dám không dám chính diện cùng ta một trận chiến. Không dám, không dám. Nguyễn Minh Nhan lập tức nói, ngươi Nguyên Anh, ta kim đan, không dám, không dám. Khương Thanh Nguyệt. Hảo vô sỉ. Khương Thanh Nguyệt bị nàng vô sỉ cấp khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. buột miệng thốt ra nói, ngươi không phải thực cương ngạnh bất khuất sao. Nô, no, lời nói là nói như vậy không sai, chính là người cũng muốn kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta. Nguyễn Minh Nhan nói, rõ ràng đánh không lại đi lên tặng người đầu kia không phải tìm chết sao. Khương Thanh Nguyệt Nàng hiện tại có điểm lý giải nhưng cái đó bị Nguyễn Minh Nhan tức chết tưởng giận đánh nàng một đốn các tu sĩ tâm tình, nàng hiện tại cũng rất muốn đánh chết nàng. nay trực tiếp kích thích Khương Thanh dưới ánh trăng tay ác hơn. Chiêu chiêu sát khí, kiếm khí sát ý tức giận kinh người, nói rõ chính là bị kích thích tới rồi. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan thân thủ bộ Pháp mau đến, quỷ quyệt vượt qua nàng đoán trước, toàn bộ tránh đi nàng sát chiêu. Ai? Nguyễn Minh Nhan một bên nhanh chóng trốn tránh một bên cảm khái nói, không uổng phí ta năm đó như vậy vất vả a Này mê tung ám ảnh bức không bạch học. Lúc này, trên lôi đài không khách quý tịch thượng chúng trưởng môn tôn giả cũng nhìn ra điểm manh ngồi tới. ta như thế nào cảm thấy này bộ pháp thực quen mắt. Có điểm giống dược vương cốc cốc chủ nói, trên mặt biểu tình như suy tư gì, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên bạch lộc thư viện sơn trưởng. Bạch lộc thư viện sơn trưởng mắt nhìn thẳng, một cái dư quang đều không cho hắn, ánh mắt nhìn phía dưới lôi đài mặt lộ vẻ mỉm cười nói, đúng vậy, là có chút quen mắt, nàng từ nơi nào học được đâu. Dược vương cốc cốc chủ, người còn giả ngu Nguyễn Minh Nhan có thể nghĩ ra như vậy chiến thuật sách lược là có suy xét, nàng đều không phải là là lô mãng đối thượng Khương Thanh Nguyệt, mà là suy xét đến. Dược vương cốc tuy rằng phòng ngự cùng khôi phục năng lực thực mau, nhưng là tương đối dược vương cốc tu sĩ công kích năng lực không đủ, không quá có thể đánh. Đặc biệt là Khương Thanh Nguyệt, nàng am hiểu hành y y tế thế trị bệnh cứu người, nhưng là đánh nhau sao liền kém cỏi điểm. Bạch Nguyệt trầm nhưng thật ra ít có có thể đánh y gì tu. Này có lẽ là cùng hắn đặc thù linh căn có quan hệ, cho nên Nguyễn Minh Nhan trực tiếp làm Thôi Lan Diệp đi đánh chết Bạch Nguyệt Trầm, mà nàng đi bám trụ Khương Thanh Nguyệt. Bởi vì trong lòng nhớ Nguyễn Minh Nhan, cho nên Thôi Lan Diệp ra tay không hề giữ lại, kiếm chiêu lệnh băng tàn nhận sát, Bạch Nguyệt Trầm không địch lại hắn, chăm cái hiệp sau bị thua bị đánh chết. Thôi Lan Diệp đánh chết Bạch Nguyệt Trầm lúc sau không nói hai lời, lập tức rút kiếm xoay người đi cứu viện Nguyễn Minh Nhan. Xa xa mà Nguyễn Minh Nhan liền thấy bay nhanh tới rồi thôi Lan Diệp, lập tức kinh hỉ kêu lên, Sư Minh. Thôi Lan Diệp đổi tới, thấy còn tung tăng nhảy nhót Nguyễn Minh Nhan sắc mặt tức khắc hòa hoãn, đối nàng ý bảo nói, Sư muội, ngươi sau này chạm điểm. Nguyễn Minh Nhan lập tức nói, Sư Minh, bên này giao cho ngươi, ta đi trước chi viện hòa Sư muội. Thôi Lan Diệp nhìn nàng một cái, ân, thanh. đối diện khương thanh nguyệt nghe vậy tức khắc ánh mắt cổ quái nhìn bọn họ sư huynh ngồi hai cuối cùng đối với nguyễn minh nhan tâm phục khẩu phục nói ngươi quả nhiên lợi hại sư huynh ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu ngươi làm ngươi trốn đến hắn phía sau ngươi chẳng những cự tuyệt còn nhớ thương đi cứu sư muội như vậy ngạnh hạch sao kia sư huynh ngươi cố lên ta đi trước nguyễn minh nhan một lòng nhớ thương hoa la y yể, sợ nàng bị đánh chết cũng không rảnh lo xem thôi lan diệp đối chiến khương thanh nguyệt Ném xuống những lời này liền xoay người chạy tới cứu hoa lao y Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn nàng không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Sau đó mới thu hồi ánh mắt. Vừa nhấc mắt liền đối thượng đối diện Khương Thanh Nguyệt đồng tình thương hại ánh mắt. Ngươi cũng không dễ dàng. Khương Thanh Nguyệt nói. Xuất kiếm đi. Thôi Lan Diệp bất hòa nàng vô nghĩa. Nói thẳng. Sau đó hai người xuất kiếm. Chiến đấu kịch liệt. Bên kia. Hoa lao y bay nhanh chạy vội. trong cổ họng một mảnh nghẹn thanh lồng ngực kịch liệt thở dốc không chỗ không ở từ bốn phương tám hướng dũng mánh vào nóng rực hơi thở phảng phất muốn đem nàng ngũ tạng lục phủ đều cấp bỏng rắt giống nhau phía sau dược vương cốc kim đan tu sĩ đang ở đuổi theo nàng nàng không thể dừng lại không thể kéo chân sau muốn căng đi xuống đây là chống đơ hoa la y không ngừng chạy không ngừng nghỉ chẳng sợ một bước tín nhiệm không thể làm sư tỷ thất vọng không thể kéo chân sau kiên trì lại kiên trì hạ hoa sư muội ý thức đều phảng phất mơ hồ hết sức hoa la y đột nhiên nghe thấy như vậy một đạo thanh âm nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nào giác nhưng là nàng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại người kia từ trên trời giáng xuống đi vào nàng trước mặt đối với nàng mỉm cười nói ngươi làm thực hảo vậy là đủ rồi kế tiếp sự tình giao cho ta liền hảo nguyễn minh nhan đi nhanh hướng phía trước chắn hoa la y ở trước mặt sau đó đối với phía trước dược vương cốc kim đan tu sĩ rút ra kiếm thục sơn kiếm phái nguyễn minh nhan thỉnh các hạ chỉ giáo hoa la yia đứng ở nguyễn minh nhan phía sau đôi mắt nhìn chăm chú vào đuổi theo nàng thân ảnh nhìn nàng đem cái kia đuổi theo nàng một đường bước nàng cùng đường dược vương cốc kim đan chân nhân nhất kiếm chém giết mà cơ hồ là đồng thời mặt khác mấy chỗ thôi lan diệp đánh chết khương thanh nguyệt tống giám thật đánh chết dược vương cốc trúc cơ tu sĩ Nguyễn ngày mai đánh chết cuối cùng một vị dược vương cốc kim đan chân nhân. Đặt thành đoàn diệt dược vương cốc hành y ghi đội thành tiểu, kết thúc trận này lôi tái. Lôi tái kết thúc. Nguyễn Minh Nhan đoàn người bị truyền tống ra bản đồ, một lần nữa về tới trên lôi đài. Một hồi đến trên lôi đài, Nguyễn Minh Nhan liền đối mặt phẫn nộ đôi mắt phun hỏa phảng phất băng sơn bậc lửa thành núi lửa bạch ngược trầm, ngươi gạt ta. Nguyễn Minh Nhan. Đối mặt như thế thỉnh lình xảy ra lên án. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt một bức, ta như thế nào lừa ngươi? Ta lừa ngươi gì? Nàng không rõ nói. Bạch Nguyệt Trầm nghe vậy càng thêm phẫn nộ, ngươi nói được, đoàn chiến thấy. Hắn ở cuối cùng ba chữ cắn trọng âm. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy càng thêm mờ mịt, chúng ta không phải gặp qua sao? Bạch Nguyệt Trầm. Hắn nghe lời biểu tình tựa hồ càng thêm phẫn nộ rồi, đôi mắt đều thiêu đỏ gắt gao trừng mắt nàng. Một bên Khương Thanh Nguyệt hảo tâm cho nàng giải thích nói. bạch sư để ý tứ là ngươi vì sao bất hòa hắn giao thủ nga cái này a bởi vì không có ý nghĩa a đoàn đội lôi tái đương nhiên hết thể muốn từ đoàn đội tập thể xuất phát suy xét đến đoàn đội tập thể ích lợi ta cùng hắn đánh không có bất luận cái gì ích lợi nhưng đồ nguyễn minh nhan gọn gàng dứt khoát nói nàng nhìn trước mặt bạch nguyệt trầm thần sắc bằng thẳng ta chỉ là cùng ngươi nói đoàn chiến một phân thắng bại cũng không có đáp ứng muốn cùng ngươi một chọn một đi bạch nguyệt trầm Nghe thấy nàng nói như vậy, Bạch Nguyệt trầm bình tĩnh xuống dưới, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, hảo nửa ngày lúc sau khàn khàn thanh âm nói, ngươi nói đúng, ta không bằng ngươi. Dứt lời hắn liền xoay người đi rồi, đi dứt khoát, không lưu tình chút nào. Khương Thanh Nguyệt thở dài, sau đó đối với trước mặt Nguyễn Minh Nhan mỉm cười nói, đa tạ. Nguyễn Minh An Khương Thanh Nguyệt nhìn trên mặt nàng thần sắc vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là ngược lại nói, chúng ta cũng còn chưa thua. Tiếp theo bí cảnh nội lại một phân cao thấp. Chương 160 Theo cuối cùng một hồi đoàn chiến lôi tái kết thúc, trong khi một tháng đoàn chiến lôi tái chính thức tuyên cáo kết thúc, Thục Sơn kiếm phai ông nội của ta đội lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ tích phân bảng đệ nhất, bị linh trên mạng tàm cảnh tu sĩ tôn sưng vì đoàn diệt sắt tay. Đệ nhị danh là tiên âm các thiên âm đội, đệ tam danh là dược vương cốc hành y địa đội. 11 đại môn phái bạch liên nam cùng chùa Hàn Sơn không vào trước mười. Bạch Liên Nam tốt nhất thành tích là đệ thập nhất danh, Chùa Hàn Sơn còn lại là 12. Bất quá cái này xếp hạng chỉ là tạm thời, ở kế tiếp còn đầy hứa hẹn kỳ một tháng bí cảnh thăm dò, ở đoàn đội lôi tái trung tiến vào trước trăm tên chiến đấu, nhưng đạt được kế tiếp bí cảnh thăm dò tư cách. Bí cảnh thăm dò kéo dài đoàn đội chiến, các đội ngũ ở bí cảnh thăm dò thành tích cũng đem gia nhập phía trước đoàn chiến lôi tái, hai lần thành tích chồng lên lấy này tới tính toán hàng sau cùng vị. Nói cách khác, sở hữu chiến đội đều còn có xoay người nghịch tập khả năng. Hoa lao y ghìa liền lén lút đối Nguyễn Minh Nhan nói, thường một lần, mục sư huynh bọn họ đoàn chiến lôi tái thành tích cũng không lý tưởng, so lần này còn kém vài tên, nhưng là bọn họ ở bí cảnh nội đạt được đại lượng vật tư đổi thành tích phân, nhất cử sông lên đứng đầu bảng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tò mò hỏi, bọn họ ở bí cảnh có kỳ ngộ. Hẳn là đi. Hoa lao y ghìa nói, theo sau vẻ mặt hổ thẹn. bất quá ta cũng không biết bọn họ kỳ ngộ là cái gì bằng không không sao cả nguyễn minh nhan nói bọn họ có bọn họ kỳ ngộ chúng ta tự cũng coi chúng ta cơ duyên loại đồ vật này đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh không cần quá mức cưỡng cầu ân hoa la y hướng tiếng nói trong lòng về điểm này cảm xúc cũng tan đi bí cảnh thăm dò là khẩn tiếp ở đoàn chiến lôi tái lúc sau ngay kế bắt được bí cảnh vé vào cửa chăm chi chiến đội đứng ở tam cảnh đại hội trên quảng trường, chờ đợi bí cảnh mở ra. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt nhìn quét trước mắt phương các đại môn phái đệ tử, trầm giọng nói, bí cảnh nội cấm lẫn nhau tàn sát, cấm biết không nhân bất nghĩa, vô tin bối được việc, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt nhớ lấy, nhớ lấy. huấn song sau lúc sau, hắn liền mở ra bí cảnh, đem ở đây chăm chi chiến đội đưa vào đi bí cảnh nội. Chờ đến trên quảng trường này đó các đại môn phái chiến đội tu sĩ tất cả đều bị truyền tống đi vào bí cảnh lúc sau, hắn mới xoay người quay trở về phía trên ghế thượng. Trở lại tịch tòa thượng sau, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhìn không ra tới vân tiêu cung cung chủ vị trí, sừng sốt hạ sau đó hỏi bên tòa vân tiêu cung thương hồng tụ trưởng lão, nói, tô cung chủ đâu? Thương hồng tụ diễm lệ đại khí khuôn mặt thượng thần sắc chưa biến, cười nói, cung chủ có việc cho nên tạm thời không tới. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng vẫn chưa nhiều hơn nói cái gì, chỉ là nói, thì ra là thế. Đối với Tô Huy Chi đột nhiên thần ẩn, hán đảo cũng không ngoài ý muốn, Tô Huy Chi tính cách quái gở cổ quái mọi người đều biết, chi bằng nói hắn thế nhưng thật thành thành thật thật mỗi ngày tiến đến ngồi ở này trưởng môn trên chỗ ngồi, đem 2 tháng thi đấu đều cấp toàn bộ xem xuống dưới, mới gọi người ngoài ý muốn. Hiện tại không tới, ngược lại là bình thường. Cho nên thuộc sơn kiếm phái trưởng môn chỉ là hỏi một câu lấy tỏ vẻ lễ phép, liền không có lại để ở trong lòng. Bí cảnh nội. Nguyễn Minh Nhan bị truyền tống đi vào bí cảnh sau, rớt xuống địa điểm là một tòa tươi tốt rừng rậm, nàng rớt xuống lúc sau chuyện thứ nhất đó là cầm di động cùng mặt khác ba người xác định từng người phương vị, báo bình an. Sau khi xong, từng người tách ra hành động. Bí cảnh thăm dò trọng điểm ở phía sau hai chữ, thăm dò. Thiên tài địa bảo. Linh Thảo Linh ngược Động Phủ Thiên Tích, Công Pháp Pháp Bảo. Từ từ, tất cả đều là cơ duyên kỳ ngộ. Mà bọn họ phải làm đó là ở một tháng thời gian nội, đạt được nhiều nhất vật tư thu hoạch, rời đi bí cảnh lúc sau đem đạt được vật tư nộp lên trên, có chuyên môn người sẽ kiểm kê tính toán bọn họ thu hoạch, sau đó lại đổi thành công hơn giá trị, này đó công hơn giá trị sẽ cùng bọn họ đoàn chiến lôi tái thời điểm tích phân tương thêm, làm cuối cùng tổng thành tích phái xếp hạng. Hơn nữa đồng dạng, cuối cùng tổng thành tích tích phân cùng công hơn giá trị, có thể ở các đại môn phái công hơn đường đổi vật tư. Cho nên vì lớn nhất trình độ thăm dò bí cảnh, đạt được lớn nhất thu hoạch, giống nhau các chiến đội đều sẽ lựa chọn trước cách ra thăm dò, tìm kiếm thiên tài địa bảo, động phủ tiên tích, nếu là tìm được yêu cầu trợ giúp lại kêu đồng đội là được. Nguyễn Minh Nhan lựa chọn hướng phía đông đi, Thôi Lan Diệp là phía tây, Tống Giám Thật là phía bắc, mà Hoa Lao Y là phía nam. Phân công hợp tác, đem toàn bộ bí cảnh đều bao quát ở bên trong. Bí cảnh nội linh khí hơn xa ngoại giới, trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước, cho nên nơi nơi đều mọc đầy linh thảo, thả mọc thực hảo, chẳng qua phần lớn đều là tầm thường, có thể thấy được một ít bình thường linh thảo. Ngẫu nhiên có như vậy vài quặng quý hiếm linh thảo hỗn loạn ở bên trong, không cẩn thận tìm kiếm, lời nói cũng phát hiện không được. Nguyễn Minh Nhan tâm thái thực ổn, nàng không vội mà đi tìm kiếm động phủ tiên tích rơi xuống. Mà là chậm gì gì dọc theo rừng rậm một đường thải linh thảo đi phía trước đi, bên đường linh thảo nàng hái một nửa để lại một nửa, không vội không chậm vắng như tàn bộ, mà từ nàng đỉnh đầu không ngừng có tu sĩ vèo một chút vội vã bay qua đi, lại vèo một chút qua đi một cái, lại lại bay qua đi một cái. Mọi người đều thực cấp, đều muốn cấp ở người khác phía trước tìm được động phủ tiên tích, nếu là tìm được rồi kia đó là một tịch phất nhanh, dựa dã ngoại thải linh thảo có thể thải nhiều ít. Ngươi thải lại nhiều cấp thấp linh thảo cũng không thắng nổi nhân ra ở động phủ tiên tích tìm được một kiện cường khí, hoặc là quý trọng công pháp. Cho nên ngẫu nhiên có người từ Nguyễn Minh Nhan trên không bay qua, phát hiện nàng ở dưới rừng rậm thải linh thảo, đều trột dạ âm thầm bật cười, cảm thấy vị này thuộc sơn kiếm phái Nguyễn chân Nhân không khỏi quá thiên chân, nhưng cũng không có người đi nhắc nhở nàng. Rốt cuộc mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, Nguyễn Minh Nhan càng xuẩn càng tốt, bọn họ không đáng đi nhắc nhở nàng. Nguyễn Minh Nhan Đảo cũng là thật trầm ổn, nàng là thật không nội, thải linh thảo thải vui vẻ vô cùng, bí cảnh nội hoàn cảnh, linh khí được trời ưu ái, rất nhiều ngoại giới đã tuyệt tích rất khó tìm kiếm được đến linh thảo đều ở bí cảnh nội có sinh trưởng, hái không mệt. Cứ như vậy, nàng một đường thải linh thảo, hoa ước chừng ba ngày công phu mới đi ra rừng rậm. Nàng mới vừa vừa ra đi rừng rậm, liền thấy hai cái nông hoàng cung đệ tử ở phía trước khe khẽ nói nhỏ, thật sự. Thật sự là Kim Ô Quả. Thật sự. Phát hiện Kim Ô Quả tu sĩ là Vân Tiêu Cung một cái đệ tử. Này đó Kim Ô Quả còn chưa thành thục. Tên kia dẫn đầu phát hiện Kim Ô Quả Vân Tiêu Cung đệ tử chính canh dự ở nơi đó. Được đến tin tức người đều hướng bên kia chạy đến. Tưởng thừa dịp Kim Ô Quả thành thục thời điểm phân một ly canh. Vân Tiêu Cung đệ tử. Có thể hay không rất khó đối phó. Người nọ mặt có điều cố kỵ nói. Vân Tiêu Cung nhưng không dễ trọc. Lại khó đối phó hắn cũng chỉ có một người, như hổ rình mồi theo dõi kim ô quả có khối người, không có chúng ta cũng có người khác. Lại nói bảo vật năng giả đến chi, hắn thủ không được còn trách người khác. Một người khác nói, hắn thấy hắn vẫn là sắc mặt do dự, thêm đem hòa nói, ta hỏi, cái kia vân tiêu cung đệ tử chính là một cái không nổi danh kim đan tu sĩ, tại đây phía trước không hề danh khí, phòng trừng cũng không có gì bản lĩnh, gọi là gì? Giang! Giang Hoài tới, vẫn Tiêu cung lợi hại nổi danh mấy người kêu bên trong không tên này. Giang Hoài chưa từng nghe qua. Ngươi nọ nói, buông cuối cùng một kia ban khoăn, hạ quyết tâm nói, hành đi, liền dựa theo ngươi nói làm. Chúng ta đây này liền qua đi, để tránh chậm bị người nhanh chân đến trước. Hảo! Vì thế hai người vội vàng rời đi, hướng kim ố quả phương hướng bay nhanh chạy đến. Núp ở phía sau phương rừng cây Nguyễn Minh An. Ai! Các ngươi vừa rồi nói ai? Vân Tiêu Cung, Giang cái gì tới? Giang Hoài Chương 161 Vân Tiêu Cung, Giang Hoài Này hai người liên hệ ở bên nhau, là Nguyễn Minh Nhan trong lòng hiện lên nào đó khó có thể tin suy đoán, không thể nào, không có khả năng đi. Nguyễn Minh Nhan trên mặt biểu tình kinh nghi bất định, nàng đứng thẳng tại chỗ một lát, sau đó ngự kiếm theo đi lên. Hướng tới mới vừa rồi kia hai cái nông hoàng cung đệ tử rời đi phương hướng theo đi lên. Chờ nàng đến lúc đó, bốn phía đã tới không ít các đại môn phái tu sĩ, Nguyễn Minh Nhan ánh mắt quét mắt vầy tụ lại đây tu sĩ, thô thô tính hạ, ít nói cũng có mười mấy. Nguyễn Minh Nhan lại đem ánh mắt hướng tới phía trước canh dự ở kết ánh vàng rực rỡ kim ô cây ăn quả trước thanh y gì kiếm tu nhìn lại, chỉ thấy hắn thân trường ngọc lập, mặt mày tuấn tú, khuôn mặt tuấn Mỹ, khí chất mảnh khảnh. Đỉnh bạt như là thành trúc, như nhau văng tích. Như nhau từ trước cái kia núi Thái Bạch Thượng Tuấn Mỹ Thanh Niên, mặt mày như cũ dung nhan không thay đổi. Văng tích quá vãng thời gian ở trước mắt sôi nổi hiện lên, người kia ký ức là như vậy tươi sống, liền phảng phất chưa bao giờ rời đi, chút nào chưa phai màu, Nguyễn Minh nhan trên mặt thần sắc không khỏi mà hoảng hốt, trong trí nhớ người kia lại một lần xuất hiện ở trước mặt. Liền phảng phất từ còn sót lại cho tàn trung một chút một lần nữa ngưng tụ. cuối cùng sống lại. Tươi sống xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong nháy mắt hoàng hốt, Nguyễn Minh Nhan thực mau lại tâm thần chấn định, nàng ánh mắt nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều vây tụ lại đây tu sĩ, lại nhìn trước mắt phương chỉ có một người thủ sắp thành thục kim ố quả Giang Hoài, nếu đây là Giang Hoài. Giang Hoài thực lực nàng lại rõ ràng bất quá, cho nên Nguyễn Minh Nhan hơi suy tư, liền đối với phía trước Giang Hoài dương giọng nói, Giang Đạo hữu ta tới chợ ngươi. Nàng thanh âm vừa ra, Tức khắc dẫn tới ở đây mọi người đều chiều nàng nhìn lại, bao gồm Giang Hoài. Phía trước Giang Hoài nâng lên đôi mắt, một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, hảo. Hắn không chút do dự nói. Đương nhiên ngươi muốn phân ta một nửa. Nguyễn Minh nhan bổ câu nói. Giang Hoài ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt hiện lên nói ý cười, hảo. Ở đây muốn nhân cơ hội đoạt bảo các đại môn phái tu sĩ. Này cũng đúng. Lập tức liền có người đi theo nói. Giang Đạo Hiếu, ta cũng tới chợ ngươi. Ta không cần một nửa, ngươi phân ta hai cái liền hảo. Giang Hoài nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, không lưu tình chút nào cự tuyệt nói, không cần. Có nàng cũng đủ. Hắn nói, mọi người. Đạo Hiếu, ngươi đây là có chuyện gì? Nguyễn Trân Nhân có thể, chúng ta lại không thể lấy sao? Mặt khác tu sĩ tức khắc khí cười, tức giận nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng liền các ngươi hai người. Là có thể ngăn trở chúng ta này nhiều người sao? Không thử xem, như thế nào không biết không thể. Giang hoài thần sắc như cũ bình tĩnh nói. Ta xem ngươi là quá tự đại. Chúng tu sĩ tức khắc bất mãn nói, ý nghĩ kỳ lạ. Vô luận bọn họ nói như thế nào, Giang hoài sắc mặt như cũ là trầm tĩnh bất biến, không dao động. Kim ô quả sắp thành thục, tản mát ra nồng đậm hương khí. Động thủ, ở kim ô quả thành thục hết sức. Vây tụ ở bốn phía tu sĩ tức khắc kêu lên, sau đó đồng thời ra tay, hướng tới phía trước kim ô cây ăn quả cướp đoạt mà đi. Giang Hoài nâng lên đôi mắt, mặt mày đột nhiên một lệ, rút kiếm ra khỏi vỏ, trong sạch kiếm khí gào thét mà ra, hắn cầm kiếm đi phía trước một bước bước ra, ngăn lại phía trước đánh úp lại cướp đoạt kim ô quả tu sĩ. Ngươi ngăn đón phía trước, mặt sau giao cho ta. Nguyễn Minh nhan đối hắn kêu lên, ngươi ta hai người phối hợp. Ân. Giang Hoài đáp ứng nói, không cần ngôn ngữ, thậm chí liền ánh mắt đều không cần, hai người kia phản phất lòng có ăn ý, phối hợp thiên ý lì vô phùng. Hai người kết thành kiếm trận, ngăn lại từ bốn phương tám hướng đánh lút lại đối thủ. Bọn họ lẫn nhau đền bù từng người lỗ hổng, khuyết tật, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau vì lưng, dựa, không lưu một cái góc chết. Đem sở hưu đối thủ đều ngăn trở bên ngoài, vô pháp tới gần một bước. Rõ ràng chỉ là hai người. Chỉ có hai người, lại cường đáng sợ, vô pháp bị đánh tan, cũng vô pháp bị hủy đi phá, bọn họ hai người ăn ý cùng phối hợp không gì phá nổi, không hề sơ hở. Nay thật là chỉ là lâm thời tổ đội hai cái không thân người xa lạ sao. Chúng tu sĩ không khỏi mà hoài nghi, tổng cảm thấy thực khả nghi. Đám tiêu mơ ước kim ố quả tu sĩ chậm chạp không thể công phá bọn họ kiếm trận phòng ngự, tức khắc cũng nóng nổi, thời gian kéo đến càng lâu, đối bọn họ cũng càng bất lợi. thành thục kim ố quả sở phát ra nồng đậm linh, khí hương, khí sẽ đem yêu thú hấp dẫn mà đến, đến lúc đó liền càng khó đối phó rồi. Vì thế, liền có người đưa ra nói, như vậy cương đi xuống đối ai đều bất lợi, này trên cây có mấy chục viên kim ố quả, hai người các ngươi cũng không thể độc chiếm, ai gặp thì có phần, không bằng các ngươi hai người phân đi một nửa, giữ lại một nửa chúng ta phân. Có thể toàn muốn vì sao phải phân cho các ngươi một nửa, Nguyễn Minh Nhan không chút do dự cự tuyệt, sau đó cười lạnh nói: "Đừng nói cái gì ai gặp thì có phần loại này ngốc lời nói, thấy bên cạnh trên mặt đất kia đầu sắc hóa giao cự mãng sao?" Đó là trông coi này cây kim ô cây ăn quả yêu thú, Giang Hoài Mạo nguy hiểm nhiều lần trải qua gian khổ mới chém giết nó, đoạt được này cây kim ô cây ăn quả, kết quả các ngươi nhưng thật ra hảo hai mồm mép trên dưới một trăm vào, liền tưởng phân đi một nửa, mặt đại như bàn kia tu sĩ nghe vậy tức khắc thẹn quá thành giận, vậy còn ngươi? Ngươi không cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu cầu phân một nửa đi. Ngươi lại làm nhìn cái gì? Ta, ta đương nhiên cùng các ngươi không giống nhau à, ta là tới trợ giúp Giang Hoài. Giang Hoài hắn vì cảm tạ ta cho nên mới phân một nửa cho ta làm tạ lễ, có phải hay không Giang Hoài? Nàng quay đầu hỏi phía sau Giang Hoài nói. ân là. Giang Hoài không chút do dự gật đầu nói. Tu sĩ! Mẹ! Các ngươi này đối cậu nam nữ. Kia tu sĩ tức khắc khó thở, hắn chỉ vào Giang Hoài phẫn nộ chất vấn nói, ngươi liền không một chút cốt khí sao. Nàng nói cái gì chính là cái gì? Giang Hoài nghe vậy trên mặt thần sắc chân trở, đốn hạ hỏi, nàng nói có gì không đúng sao? Phối hợp trên mặt nghi hoặc biểu tình dùng ăn càng thêm mỹ vị. Tu sĩ! Một chân đá phiên trước mặt cậu bàn, tuy rằng không biết cái gì là liếm cậu. Nhưng là hắn phát ra từ nội tâm thống hận liếm cẩu Hừ! Đừng tưởng rằng như vậy các ngươi là có thể vừa lòng đẹp ý, liền tính chúng ta không làm gì được các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đồng dạng lấy không đi trên cây kim ô quả, hành. Chúng ta cứ như vậy háo đi xuống, cùng lắm thì ai cũng đừng đến. Hắn nói, trở thành thục kim ô quả đem núi rừng yêu thú đều đưa tới, những cái đó yêu thú nhưng khó đối phó. Chúng ta không chiếm được. Các ngươi cũng mơ tưởng phải được đến. Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc phát ra một tiếng cười, ai nói chúng ta không chiếm được. Hừ, quá ngây thơ rồi. Nàng nói, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Chúng tu sĩ, nghe vậy tức khắc khó hiểu này ý. Nhưng là, thực mau bọn họ liền biết Nguyễn Minh Nhan những lời này ý tứ là cái gì, chỉ thấy từ nơi xa một bóng người nhanh chóng tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận. Cuối cùng trực tiếp xâm nhập Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài hai người kiếm trận chung, như vào chỗ không người, không hề ngăn trở. Chúng tu sĩ, ngoa tào, chờ bọn họ thấy rõ cái kia xông vào kiếm trận tiện nội khi, tức khắc trong lòng mắng to một tiếng. Mẹ, tên kia, tên kia không phải Nguyễn Minh Nhan hiển giáp người sao. Cái kia ở linh trên mạng nhân khí hỏa bạo đại được hoan nên đặc biệt là nữ tu hoan nền. Nguyễn ngày mai chân nhân sao? Quên này cha. Nguyễn Minh nhăn nàng, nàng đê tiện vô sỉ có cụ chịu nàng thao túng con rối phân thân A. Thất sách, mọi người chỉ phải trơ mắt nhìn Nguyễn ngày mai ở kim ô cây ăn quả lên đồng sắc như cũ cao lánh tuấn mị thanh tuyển giống như tiên linh, thon dài trắng nón đẹp làm người hận không thể liếm thượng một ngụm tay bay nhanh hái trên cây kim ố quả, động tác thực mau, mau đến độ xuất hiện tàn ảnh. Ba lượng hạ liền đem trên cây sở hữu kim ố quả cấp trích xong rồi, một cái không lưu. Chúng tu sĩ. Hận, hận, ta hảo hận a Bọn họ bị tức giận đến tâm can thẳng run phát đau, thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra, cuối cùng chỉ phải ánh mắt toán hận mà trừng mắt Nguyễn Minh An, ném xuống một câu, xem như ngươi lợi hại. Mẹ, một chuyến tay không. Sớm biết rằng, còn không bằng đi thải thảo. Một đám người hùng hùng hổ hổ đi rồi, thực mau liền tứ tán mà đi, chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nhan cùng giang hoài hai người. Nguyễn này mai trích xong rồi sở hữu kim ô quả, đem túi chữ vật giao cho Nguyễn Minh Nhan, liền không nói một lời rời đi. Liền! Thật chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài hai người. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt Giang Hoài, đứng ở nàng trước mặt Giang Hoài cũng nhìn nàng. Hai người cho nhau đối diện, trầm mặc không khí ở không tiếng động lan tràn. Vì cái gì? Nguyễn Minh Nhan dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi Minh bạch đi, liền tính ngươi làm như vậy, ngươi cũng không phải hắn. Giang Hoài, hắn đã chết. Nguyễn Minh Nhan nói, bị ta thân thủ giết chết. Giang Hoài đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt nhìn nàng, không có, hắn không có chết. Hắn liền ở ngươi trước mặt, chỉ cần ngươi thừa nhận hắn. Giang Hoài nhìn nàng, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi thừa nhận hắn, hắn liền ở ngươi trước mặt. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trầm mặc không nói chuyện. Hồi lâu lúc sau, không... Hắn đã chết. Nguyễn Minh Nhan cố chấp kiên trì nói, là ta giết hắn, không ai so với ta càng tin tưởng điểm này. Giang Hoài ánh mắt trước sau nhìn trên mặt nàng thần sắc, hắn đối với Nguyễn Minh Nhan phủ định cùng cố chấp cũng không chú ý, mà là hỏi, ngươi là ở tự trách sao? Tự trách ngươi giết hắn. Cho nên ngươi mới nhất biến biến nhắc nhở chính mình, kiên trì là ngươi giết hắn. Hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, thanh âm ôn nhu mà hữu lực vạch trần nàng miệng vết thương. Ngươi là ở bên trong cứu, trách cứ chính mình sao? Nguyễn Minh nhan nghe vậy, ánh mắt run hạ, nhưng là thực mau bình phục đi xuống. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, ngươi nói là chính là đi. Hồi lâu lúc sau, nàng mới nói nói, ta chỉ là... Chỉ là không nghĩ quên hắn, nếu liền ta đều quên mất hắn, kia hắn liền thật không tồn tại. Có đôi khi liền ta đều sẽ nhịn không được hoài nghi, người kia, rốt cuộc có hay không tồn tại quá? Là chân thật. vẫn là chỉ là nói hư hào bấm nước, mỗi khi ta nghĩ như vậy thời điểm, ta liền sẽ thống hận chính mình, vì sao sẽ nghĩ như vậy, như thế nào có thể có như vậy ý tưởng, nếu liền ta đều hoài nghi hắn tồn tại, kia hắn liền Nguyễn Minh nhăn nói, cho nên ta vô pháp thừa nhận người, Giang Hoài chỉ là Giang Hoài, hắn là độc nhất vô nhị, chẳng sợ trên đời này chỉ có ta một người biết hắn tồn tại. Giang Hoài ánh mắt nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu tràn ngập thương tiếc cùng đau lòng, Nguyên lai cho tới nay ngươi đều là như thế vất vả, áp lực chính mình, lương đeo hai người trọng lượng sống sót, nhưng là ngươi sai rồi, sư tôn. Giang Hoài tồn tại, là bởi vì ngươi. Hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, bởi vì ngươi, mới có Giang Hoài. Chỉ cần ngươi ở, kia Giang Hoài liền ở. Hắn đều không phải là là hư hào bậc nước, hắn là bởi vì ngươi, bởi vì đối với ngươi cảm tình cùng chấp nhất mà tồn tại. Cho nên chỉ cần ngươi thừa nhận. Hắn liền ở cho tới nay là người ở phủ nhận hắn, vì sao không chịu thừa nhận. Tô huy chi ánh mắt nhìn trước mặt trầm mặc Nguyễn Minh An, ta chính là hắn. Chúng ta thần hồn đều là một người, đều là một người mà chấp nhất. mươi 162 Trong không khí tức khắc một trận lâu dài trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh An mới động, nàng rũ xuống đôi mắt tránh đi hắn ánh mắt đem trong tay trang kim ố quả túi chữ vật ném cho hắn. Giang hoài ánh mắt nhìn nàng. Rồi tay tiếp nhận túi chữ vật, lấy đi trong đó một nửa đem dư lại một nửa cho nàng. Nguyễn Minh Nhan không có cự tuyệt, nàng tiếp nhận thu hồi, sau đó nói, sự tình chấm dứt thanh toán xong, chúng ta như vậy tách ra đi. Dứt lời, nàng liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi, Giang Hoài không rên một tiếng trầm mặc đi theo nàng phía sau. Nguyễn Minh An, không có quay đầu lại. Nàng cũng có thể cảm nhận được vẫn luôn đi theo nàng phía sau người kia mãnh liệt tồn tại cảm, làm người vô pháp bỏ qua. Nguyễn Minh Nhan cổ nén, coi như hắn không tồn tại, nhanh hơn động tác muốn ném rất hắn. Nhưng mà Giang Hoài không hổ là Giang Hoài, là nàng tưởng ném là có thể ném sao. Ném không xong. Nguyễn Minh Nhan ý thức được nơi này, cái này làm cho nàng nhăn lại mày, nàng dứt khoát ngừng lại. Nàng dừng lại xuống dưới, phía sau Giang Hoài cũng ngừng lại, không xa không gần đi theo nàng phía sau. Kéo mạch nha, Nguyễn Minh nhan trong lòng thầm mắng thanh, trước tiên như thế nào không biết ngươi như vậy dính người. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải xoay người đối với phía sau Giang Hoài lạnh một khuôn mặt, vô tình nói, ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, ta quá ta cầu độc mục. Giang Hoài nghe vậy nhìn nàng, không rên một tiếng từ linh sủng túi ôm ra một con ngân bạch màu sắc và hoa văn hổ đốm miêu, đặt ở trước ngực. Một người một miêu đều nháy một đôi sáng ngời ngập nước đôi mắt nhìn nàng, ta có thể mới vừa ngươi tầm bảo. Hắn thanh em gieo rát, nói, đây là mèo chiêu tài. Nguyễn Minh an cư, cư nhiên có điểm đáng yêu. Trong nháy mắt cảm nhận được bạo kích, cảm giác có điểm, có điểm khó có thể ra tay tàn nhẫn. Nói vậy nhưng Nguyễn Minh Nhan vẫn là thủ vững cuối cùng điểm mấu chốt, ngoài mạnh trong yếu nói, mèo chiêu tài cái gì, ta như thế nào không nghe nói qua. khẳng định là ngươi biên ra tới nàng vẻ mặt ngươi mơ tưởng gạt ta lánh khóc vô tình biểu tình mang theo ngươi cùng ngươi miêu cút đi miêu bị giang hoài giơ lên ở trước ngực tiểu hổ đốn đôi mắt ngập nước nhìn nàng phát ra một tiếng thật nhỏ mềm mại miêu tiếng tê nguyễn minh an giang hoài cũng thừa cơ biểu tình ủy khuất nhìn nàng đáng thương giải thích nói nó có thượng cổ thì hưu huyết thống một người một miêu đều cùng khoản ủy khuất đáng thương nhỏ yếu biểu tình bán thảm ánh mắt đều hàm chứa hơi nước ba ba nhìn nàng tranh thủ nàng chịu mến mẹ nguyễn minh nhan trong lòng tức khắc mang câu trong thành kịch bản thân miêu cho ta nàng đối với giang hoài lạnh giọng nói sau đó lời lẽ chính đáng để cho ta tới nghiệm chứng hạ nó hay không thật lại thì hưu huyết thống giang hoài ánh mắt nhìn nàng một cái không nói chuyện dịu ngoan ngoan ngoán đem trong tay tiểu hổ đốn đưa cho nàng nguyễn minh nhan từ trong tay hắn ôm lại đây loại này nho nhỏ nhuyễn manh ngân bạch tiểu hổ đốm tiểu miêu vừa đến nàng trong tay liền thân nhân hướng nàng trong lòng ngược toản nguyễn minh nhan khỏe môi không khỏi mà cong lên nàng trêu đùa hà miêu sau đó nâng lên đôi mắt thấy trước mặt giang hoài đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng tức khắc nghiêm sắc mặt đúng lý hợp tình nói ta là ở kiểm nghiệm nó huyết thống nga giang hoài nguyễn minh an ngươi này nga là có ý tứ gì chẳng lẽ là hoài nghi ta sao vậy ngươi kiểm tra ra cái gì tới sao giang hoài đúng lúc mở miệng nói nguyễn minh nhăn vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình nói xem ra ngươi lời nói không giả nó thật là chỉ thượng cổ tỳ hưu huyết thống mèo chiêu tài hành đi xem ở miêu phân thượng chúng ta tạm thời liền đồng hành hợp tác đi nàng một bên run rẩy miêu một bên đường hoàng nói giang hoài trong mắt hiện lên một đạo ý cười cố nén không bị nàng phát hiện nói ân kia thật đúng là muốn cảm tạ nó. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn mắt nói, ngươi thật là hẳn là cảm tạ nó. Có thể nghĩ ra dùng miêu cái này nàng vô pháp chống cự uy hiếp tới áp chế nàng, hừ, không hổ là. Cứ như vậy, giảo hoạt cơ trí giang hoài dựa vào một con mèo thành công thượng vị, đạt được đi theo cùng Nguyễn Minh Nhan đồng hành cơ hội. Hai người một miêu bước lên tầm bảo con đường. Lương Béo Tầm Bảo lại muốn thay này chủ nhân lấy lòng cầu hòa thân kiêm số chức đáng thương tiểu hổ đốn ghé vào Nguyễn Minh Nhan trong lòng ngược hướng về phía bên cạnh Giang Hoài miêu một tiếng Giang Hoài mặt không đổi sắc rối tay luốt nó một phen lén lút đem một cái tiểu cá khô huy tới rồi nó trong miệng Miêu tiểu hổ đốn phát ra cảm thấy mỹ mãn miêu miêu kia Bí cảnh bên kia Lâm Sương Nguyệt bối thứ đồng đội thừa dịp đồng hành đồng đội không hề phong bị dùng một phen tôi độc đoạn kiếm bối đâm nàng nhất kiếm. Một búng máu phun ra, không hề phòng bị bị thọc nhất kiếm kim đan chân nhân thiệu dai nhân khó có thể tin quay đầu nhìn nàng. Nàng tay che lại không ngừng ra bên ngoài đổ máu miệng vết thương. Đối với tập kích nàng Lâm Sương Nguyệt vô pháp lý giải chất vấn nói, Ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy, ta và ngươi không oán không thủ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Sương Nguyệt sẽ bối thứ tập kích nàng. Chính như nàng sợ chất vấn, các nàng hai người tuy có không hợp lại chưa kết thủ, không oán không thủ sát ý đâu ra. lấy kiếm thọc người hơn nữa thọc vẫn là đồng tông sư tỷ cùng đội đồng đội lâm sư nguyệt trên mặt biểu tình lại dị thường bình tĩnh nàng không có chút nào khác thường biểu tình bình tĩnh lại người cảm thấy đáng sợ thiệu sư tỷ ở tu chân giới muốn giết một người lý do quá nhiều đều không phải là là có thủ án mới giết người nàng nhìn phía trước thân bị trọng thương máu chảy không ngừng bởi vì chúng tán linh phấn mà dần dần linh khí giật tán sắc mặt tráng bệnh thiệu gia nhân ngữ khí bình tĩnh nói giết người Chỉ là bởi vì ngươi chắn ta lộ. Ngươi thật ác độc tâm. Cho tới nay đều là ta mắt bị mù. Thiệu giai nhân cường trống một hơi, đối nàng mắng to nói, mệnh ta như vậy tín nhiệm ngươi. Thôi đi, ngươi nếu là thật tín nhiệm ta liền sẽ không chạy tới cùng mục sư huynh nói ra nói vào. Lâm Sương Nguyệt đối nàng lời nói không cho là đúng. Thiệu giai nhân nghe xong tức khắc cười nhạo một tiếng, đây là ngươi giết ta nguyên nhân, ta nói nhưng đều là lời nói thật. Nhưng cái đó sự tình chẳng lẽ không phải ngươi làm. Không phải ngươi ở trước mặt ta gây xích mích thị phi, làm ta đi đối phó Nguyễn Sư muội, Sự tình bại lộ đã chịu khiến trách, ngươi nhưng thật ra hận thượng ta. Thiệu giai nhân chỉ cảm thấy buồn cười, trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi là như vậy một cái gián độc, là ta mắt bị mù mông tâm, không thấy rõ ngươi. Ngươi lúc trước đã có thể bàn lộng thị phi châm ngòi người đi đối phó ngươi không quen nhìn Nguyễn Sư muội. Hôm nay cũng có thể tập kích giết ta. Tùy ngươi nói như thế nào đi. Lâm Sương Nguyệt đối nàng lời nói không cho là đúng. Dù sao ngươi hôm nay thế tất muốn bỏ mạng tại đây. Người chết là vô pháp mở miệng, chỉ có thể thừa dịp trước khi chết nhiều kêu gào vài câu. Thiệu giai nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt cựu thị nhìn chầm chằm nàng. Trên mặt thần sắc càng ngày càng trắng bệnh, eo bụng miệng vết thương đổ máu càng ngày càng nhiều. Lâm Sương Nguyệt tính thời gian cảm thấy nàng mau căng không nổi nữa. Lúc này mới lại lần nữa dơ lên trong tay đoàn kiếm chiều nàng tới gần. Thiệu giai nhân đứng ở nơi đó không núp nhích, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng dơ kiếm chiều nàng đi tới, ở lâm sương nguyệt đi vào nàng trước mặt dục nhất kiếm đoạt nàng cánh mạng khi, thiệu giai nhân sấn nàng chưa chuẩn bị bắt lấy sơ hở cơ hội, một cái bùng nổ đem tích góp linh lực toàn bộ sử ở nhất kiếm thượng cho nàng một cái bị thương nặng, sau đó nhân cơ hội bóp nát trong tay ngàn dặm thần hành phủ, xa độn mà đi. Bị trọng thương một chút Lâm Sương Nguyệt lập tức một búng máu phun ra, sao có thể? Nàng trận to mắt nhìn chạy thoát thiệu giai nhân phương hướng, nàng như thế nào còn sẽ có sức lực chạy trốn? Vì có thể một kích thực hiện được, Lâm Sương Nguyệt kia nhất kiếm chính là lại tàn nhẫn lại chuẩn chuyên chọn uy hiếp xuống tay, không lưu tình chút nào. Hơn nữa còn tôi tán linh phấn, đó là vì phòng ngừa thiệu giai nhân phản kháng chạy thoát, nàng đâu ra sức lực chạy trốn, chẳng lẽ là nàng cũng vẫn luôn ở phòng bị ta? Lâm Sương Nguyệt trong lòng tức khắc lại kinh lại sợ, thiệu giai nhân không chết giả phiền toái liền lớn, nếu là làm nàng tồn tại đi ra ngoài. Không được. Lâm Sương Nguyệt trên mặt thần sắc tức khắc hung ác, tuyệt không có thể làm nàng tồn tại đi ra ngoài, nàng cần thiết muốn chết ở bí cảnh nội, mỗi năm bí cảnh nội luôn là muốn chết như vậy vài người, đã chết đó là đã chết, đó là muốn cha cũng không chỗ nhưng cha. Nàng hạ quyết tâm muốn đuổi theo giết thiệu giai nhân. Mà đúng lúc này, Thảo vừa ra cho hay. Đột nhiên một đạo hài hước giọng nam ở sau lưng vang lên, Lâm Sương Nguyệt trong lòng tức khắc sợ hãi cả kinh, có người. Vừa rồi sự tình có người thấy, nàng tức khắc trong lòng lại kinh lại khủng, cứng đờ thần sắc quay đầu đi, chỉ thấy phía sau Lữ Hầu Phong cùng vài vị xa lạ dược vương cốc đệ tử đang đứng ở nơi đó. Lữ Sư Thúc. Lâm Sương Nguyệt thanh âm cứng đờ mở miệng kêu lên. Lữ Hầu Phong nhìn nàng một cái, thần sắc cao lanh không nói gì. một bộ đối nàng khinh thường nhìn lại bộ dáng. Ngược lại là bên cạnh hắn tên kia dược vương cốc kim đan chân nhân, đối với Lâm Sương Nguyệt cười ngâm ngâm nói, ngươi thật đúng là làm ta nhìn vừa ra cho hay, ngươi xuống tay tuy tàn nhẫn nhưng vẫn là non nớt chút, như thế nào có thể cho đối thủ chạy trốn cơ hội đâu. Hắn ánh mắt chịu mến nhìn nàng, động thủ trước liền phải suy xét đến sau khi thất bại quả. Lâm Sương Nguyệt Lâm Sương Nguyệt từ hắn lời nói ý thức được một thứ gì đó, Lập tức thần sắc cầu xin nói, cầu ngài cứu ta. Vị kia dược vương cốc kim đàn chân nhân lập tức cho nàng một cái thưởng thức tươi cười, vừa lòng nói, cứu ngươi, kia muốn xem ngươi có nguyện ý hay không, ngươi kia sư tỷ đào thoát, ngươi làm tốt lắm sự đã có thể giấu không được, này thuộc sơn kiếm phái ngươi sợ là ở không nổi nữa. Cho nên, muốn hay không suy xét đổi cái địa phương đi đâu. Hắn nhìn lâm sương nguyệt đầy mặt tươi cười nói, ngươi có nguyện ý hay không vứt bỏ ngươi hiện tại thân phận cùng hết thảy tùy ta đi lâm sương nguyệt nhìn hắn không chút do dự nói ta nguyện ý chỉ cần ngài nguyện ý cho ta càng tốt hào cô nương hắn tức khắc ha ha ha cười to nói người thông minh sau đó cho nàng một lọ đan dược ngữ khi ôn nhu nói trước chữa thương đi đứng ở bên cạnh hắn lữ hầu phong trong mắt hiện lên một đạo chán ghét ngươi thật đúng là người nào đều phải dược vương cốc kim đan chân nhân hồn không thèm để ý cười nói ngươi nhưng đừng xem thường con kiến Liền tính là con kiến cũng có các nàng có thể làm việc. Lữ hồi phong nghe vậy nhớ tới nào đó sự tình, trên mặt chán ghét thần sắc càng sâu, thật đúng là làm người ghê tởm. Hắn trong lòng nói, nếu không phải bị buộc như thế bọn họ lựa ra làm sao đến nỗi cùng như vậy đồ vật làm bạn. Bên kia, bóp nát ngàn giảm thần hành phù bỏ chạy đi xa thiệu gia nhân, tìm cái an toàn địa phương chữa thương, nàng một bên nuốt vào một viên cầm máu đan, một bên trong lòng cảm kích Nguyễn Minh An. Nếu không còn là lúc trước tiến vào bí cảnh phía trước Nguyễn Sư Mội cho nàng một quả cực phẩm phòng ngự phù cùng một quả ngàn dặm thần hành phù, sợ là lần này nàng thật muốn thua tại Lâm Sương Nguyệt cái kia đê tiện tiểu nhân trên tay. Nghĩ đến Lâm Sương Nguyệt, thiệu giai nhân trong mắt liền hiện lên một đạo hận ý cùng sắc khí, mà đối với Nguyễn Minh Nhan nàng còn lại là đã cảm kích lại ấy nấy. Lúc ấy Nguyễn Minh Nhan chủ động tìm tới nàng, cho nàng này cái cực phẩm phòng ngự phù cùng ngàn dặm thần hành phù thời điểm. Nàng chỉ nói nàng là vì này trước sự tình cùng nàng hòa hảo bội tội, trong lòng còn ám đạo nàng dối trá tưởng bán nàng nhân tình. Hiện tại xem, nàng chính là cứu nàng một mạng. Lúc trước nàng chịu lâm xương nguyệt chân ngòi, nhận định Nguyễn Minh Nhan chơi thủ đoạn đem nàng bài trừ mục tùng phong đội ngũ thay thế. Trong lòng khí bất quá nơi nơi tản lời đồn đãi nói Nguyễn Minh Nhan ỷ thế hiếp người đoạt người đồ vật, hiện tại lại tưởng chỉ cảm thấy trong lòng hổ thẹn khó làm. Nàng thật là... Lại xuân lại hạt. Thế nhưng sẽ dễ tin Lâm Sương Nguyệt cái kia đê tiện tiểu nhân lời nói. Đương hết thể thành kiến bị chọc phá lúc sau, trước kia chưa phát hiện đồ vật hiện tại liền có vẻ rõ ràng sáng tỏ cực kỳ. Có lẽ Nguyễn Sư muội đã sớm phát hiện, nhìn thấu Lâm Sương Nguyệt người này, cho nên mới sẽ cho nàng này đó phòng thân cùng chạy trốn đồ vật. Chỉ có nàng một người ngây ngốc đem theo dõi nàng tánh mạng đê tiện tiểu nhân trở thành thân bằng Sư muội, mà bị nàng sở căm thù Sư tỷ lại không hề khúc mắc trợ giúp nàng. Càng muốn nàng càng là hổ thẹn khó làm. Chờ đi ra ngoài lúc sau, cùng Nguyễn Sư Mội xin lỗi bồi tội đi, thiệu gia nhân trong lòng như thế ám đạo, sau đó nhắm mắt lại chuyên tâm chữa thương. Đối với nàng sau khi rời khỏi, Lâm Sương Nguyệt phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mà đồng dạng đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả còn có chính chuyên chú với loát miêu Nguyễn Minh An, tuy rằng bên người đi theo một cái làm nàng thực chú ý người, nhưng làm miêu là vô tội. Ai có thể ngăn cản được trụ miêu đáng yêu, ai không nghĩ loát miêu đầu. Đây là hút miêu hút mo phế đi Nguyễn Trần Nhân, phát ra giống như thiên đường phía trên dên dỉ. Chương 163 Có lẽ này chỉ tiểu hổ đốn thật sự có tì hưu huyết thống cũng không nhất định. Nguyễn Minh nhan mang lên nó lúc sau thế nhưng thật tìm được không ít quý trọng hiếm thấy linh thảo dược thảo cùng quý trọng kim loại khoáng thạch. Tô Huy Chi có lẽ thật không có hoàn toàn nói dối. Là một mảnh tức lưới linh cây trà. Nguyễn Minh Nhan theo tiểu hổ đốm miêu giấu chân đi trước, thế nhưng bị nàng phát hiện một mảnh hiếm thấy tức lưỡi linh cây trà. Tức lưới linh trà là linh trà chung danh loại, bởi vì vô pháp nhân công đào tạo đều là giả loại, cho nên đặc biệt chân quý thưa thớt. Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ ngẫu nhiên ở theo khúc tinh hà bái phòng trưởng môn chờ tôn giả thời điểm mới có hạnh hưởng qua vài lần, không nghĩ tới ở chỗ này thế, nhưng có thể gặp được một mảnh hoang dại tức lưỡi linh cây trà, nàng tức khắc vui vô cùng đi ra phía trước liền muốn ngắt lấy. cùng nàng đồng hành giang hoài cũng đi ra phía trước hỗ trợ cùng nàng một đạo ngắt lấy nguyễn minh nhan thấy hắn hành động lập tức nhắc nhở hắn nói ngươi động thủ tiểu tâm mềm nhẹ chút chỉ véo lấy diệp tiêm cùng diệp mầm bộ phận chú ý đừng véo hỏng rồi giang hoài ân một tiếng trong tay động tác càng thêm cẩn thận thần thái chuyên chú này dọc theo đường đi đều là như thế này nguyễn minh nhan giáo giang hoài như thế nào ở không tổn hại phá hư dược thảo linh thảo kim loại khoáng thạch bản thân dưới tình huống hoàn chỉnh hai chóc chúng nó. Giang Hoài nghe thực nghiêm túc, học được cũng thực mau, là cái thông minh lại cần mẫn học sinh. Nguyễn Minh Nhan nhìn như vậy Giang Hoài, hoảng hốt gian phảng phất về tới quá khứ, đã từng Giang Hoài cũng là như thế. Hai người phân công hợp tác, hai cái canh giờ liền trích xong rồi này, một tảng lớn tức lưỡi linh cây trà, Giang Hoài đem hai xuống dưới lá trà tất cả đều giao cho Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nhận lấy, nói, chờ lá trà chế hảo. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi kia một nửa đưa đi vân tiêu cung. Giang Hoài ánh mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một khi ý cười, nói, hảo. Không biết nàng có hay không phát hiện, đại khái là không có phát hiện, nàng hiện tại càng ngày càng không bài xích hắn, có lẽ cũng không xưng được với thân thiện nhưng là ít nhất không bài xích, không giống trước kia như vậy vừa thấy hắn liền như mày, theo bản năng liền trốn. trích xong rồi lá trà lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài liền tiếp tục hướng phía trước đi. như cũng là tiểu hổ đốm miêu ở phía trước dẫn đường, nguyễn minh nhan cùng giang hoài đi theo nó phía sau, ngân bạch tiểu hổ đốm miêu thần khí hiện ra như thật dẫm lên cành khô lá rụng đi tới, phía sau cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên, lay động nhướng lên, nhưng thần khí rồi, nguyễn minh nhan cùng giang hoài hai người song song đi tới, an tinh trầm mặc, nguyễn sư thúc, đột nhiên phía sau một đạo giọng nữ vang lên, nguyễn minh nhan dừng lại bước chân, nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau một bộ thạch liệu hồng váy dài Lâm Sương Nguyệt dẫm lên phi kiếm hướng tới nàng bên này tới rồi. Thấy Lâm Sương Nguyệt, nàng liền túc hạ mi, nhưng là thực mau khôi phục như thường, Lâm Sư Điệt. Lâm Sương Nguyệt đi vào nàng trước mặt sau đó rơi xuống, Nguyễn Sư Thúc. Nàng kêu lên, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng bên cạnh Giang Hoài, ngữ khí trần chờ hạ, hỏi, vị này chính là? Là Vân Tiêu Cung Giang Hoài chân Nhân. Nguyễn Minh Nhan Thế Hắn giới thiệu nói. Sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi Lâm Sương Nguyệt nói, Lâm Sư Điệt Ngươi có việc sao? Lâm Sương Nguyệt nghe vậy ánh mắt nhìn về phía nàng, ngự khí do dự hạ, sau đó nói, Nguyễn Sư Thúc, là như thế này, ta cùng vài vị dược vương cốc chân nhân phát hiện một tòa tiên phủ di tích, tưởng đi vào tìm tòi đến tột cùng nhưng là này tòa tiên phủ cần đến mãn 6 người mới có thể mở ra, cho nên Nguyễn Sư Thúc. Ngươi cùng ngươi bên cạnh vị này giang chân nhân nhưng nguyện cùng chúng ta một đạo đi vào tiên phủ tra xét. Nguyễn Minh nhan nghe xong vẫn chưa lập tức trả lời nàng, mà là ánh mắt nhìn nàng, hỏi, vì sao tìm ta? Tìm các ngươi trong đội những người khác càng thích hợp đi. Ta đảo cũng muốn tìm, nhưng là mục sư thúc không thích hợp, những người khác. Ly đến quá xa thực lực cũng lược kém chủ. Lâm Sương Nguyệt nói trên mặt hiện lên một đạo thẹn thùng, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Nguyễn Sư Thúc. Không còn có so Nguyễn Sư Thúc càng thích hợp người, cho nên ta mới có thể cả gan tiến đến buổi hỏi. Nguyễn Sư Thúc ngươi có bằng lòng hay không? Nàng ánh mắt chờ mong tha thiết nhìn phía trước Nguyễn Minh An, chờ nàng trả lời. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn nàng, trong lòng cảm thấy thú vị cực kỳ, lại có vài phần tò mò. Này một đời cùng kiếp trước không giống nhau, Lâm Sương Nguyệt lại như cũ vẫn là tìm tới nàng, là coi trọng trên người nàng cái gì? Kim đan, kiếm tâm. Vẫn là mặt khác. Xem nàng hiện tại vẫn là trúc cơ tu vi, đó chính là thuyết minh nàng còn chưa đắc thủ, mà Nguyễn Minh Nhan xuất sắc cứu giác cũng từ trên người nàng nghe thấy được một cổ nồng đậm dược vị cùng tàn lưu mùi máu tươi. Này thuyết minh nàng mới vừa bị thương không lâu hơn nữa bị thương không nhẹ. Có lẽ nàng đánh lén nàng đồng đội liền giống như kiếp trước như vậy sấn Nguyễn Minh Nhan chưa chuẩn bị đánh lén bối thứ nàng nhất kiếm, nhưng là lúc này đây nàng vẫn chưa thành công. Lâm Sương Nguyệt là cái không có lợi thì không dậy sớm người, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nàng nếu tìm tới nàng, kia liền tất có sở đồ. Nguyễn Minh Nhan trầm ngâm suy tư nửa ngày, sau đó nâng lên đôi mắt nhìn về phía bên cạnh Giang Hoài, hỏi, ngươi nhưng nguyện tùy ta cùng tiến đến tiên phủ Cha xét. Giang Hoài nghe vậy đôi mắt hơi hơi mở to mở to, biểu tình như là giật mình giống nhau, nhưng là thực mau trả lời đáp, hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Nguyễn Minh Nhan nói, quay đầu đối với trước mặt Lâm Sương Nguyệt, ta đáp ứng rồi, tiên phủ đồ vật như thế nào phân. Lâm Sương Nguyệt lập tức nói, dựa vương cốc chân nhân nhóm phân đi một nửa, dư lại một nửa chúng ta ba người phân. Dứt lời, trên mặt nàng thẹn thùng nói, ta thực lực vô dụng, cho nên dư lại kia một nửa ta phân tam thành, dư lại Nguyễn Sư Thúc cùng giang chân nhân phân đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức không tán đồng nói, như thế nào có thể chiếm Lâm Sư Điệt Ngươi tiện nghi đâu. tiên phủ là các ngươi phát hiện số phận cũng là thực lực một loại như vậy đi dư lại này một nửa lâm sư điệt ngươi phân đi một nửa dư lại kia một nửa ta cùng giang hoài hai người phân lâm sương nguyệt trần chờ một chút thực mau trả lời đáp hảo việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chạy đến tiên phủ di tích đi nguyễn minh nhan nói ân lâm sương nguyệt ở phía trước dẫn đường nguyễn minh nhan cùng giang hoài đi theo nàng phía sau Hướng tới nàng trong miệng tiên phủ di tích bay nhanh chạy đến. Trên đường, nàng có gì không đúng? Giang Hoài truyền âm cấp bên cạnh Nguyễn Minh Nhan hỏi. Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào phát hiện? Ngươi đối nàng thái độ không đúng. Giang Hoài nói, sau đó giải thích câu, ngươi thực phòng bị nàng. Này ngươi đều có thể phát hiện à, Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm. Sau đó trả lời, nàng khí lượng hẹp hỏi, tâm tư bất chính, lần này chỉ sợ ở tính kế cái gì? Ta hiểu được. Giang Hoài nói. Sau đó hai người vẫn chưa đang nói chuyện, một đường trầm mặc lên đường. Hồi lâu lúc sau. Bất quá ta thật cao hứng. Giang Hoài đột nhiên cấp Nguyễn Minh Nhan truyền âm nói, ngươi lựa chọn ta, tin tưởng ta. Đó là bởi vì ngươi thực lực mạnh nhất, có ngươi ở liền không cần lo lắng sẽ rơi xuống bẫy dập bị người tính kế, thực an toàn. Nguyễn Minh Nhan giải thích nói, liền tính là ta, cũng sẽ không lô mãng hành sự. mọi việc đều phải cần suy xét chu toàn cho nên ta là ở lợi dụng ngươi nói cuối cùng giọng nói của nàng cường điệu nói không sai là ở lợi dụng ngươi cho nên ngươi không tức giận sao nếu là không tô huy chi ở nguyễn minh nhan có lẽ liền sẽ cự tuyệt lâm sương nguyệt mời không đánh vô năm chắc trượng là nàng nhất quán hành sự chuẩn tắc vĩnh viễn không cần coi khinh bất luận cái gì một người nhưng là có tô huy chi cái này đại lao ở nàng còn cần sợ cái gì Vừa vặn đi thử thử một lần Lâm Sương Nguyệt sâu cạn, nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Nguyễn Minh nhan lấy thân phạm hiểm, chỉ là không nghĩ có những người khác thụ hại. Lâm Sương Nguyệt là cái đúng giờ bom, không biết khi nào liền nổ mạnh. Không, ta thật cao hứng. Giang Hoài nói, hắn thanh âm thậm chí nhiễm ý cười, này thuyết minh ngươi tín nhiệm ta, không có gì so cái này càng làm cho người cao hứng. Giang Hoài dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ta không sợ ngươi lợi dụng ta. Ta chỉ sợ ngươi không để ý tới ta, liền xem đều khinh thường xem ta liếc mắt một cái. Hồi lâu lúc sau, lâu đến Giang Hoài căn bản không dự đoán được nàng sẽ trả lời, xin lỗi. Nguyễn Minh nhăn nói, cho tới nay, thực xin lỗi. Giang Hoài nghe xong cũng trầm mặc, hắn không có trả lời nàng này thanh xin lỗi. Lúc sau, đó là thật hai đều không có mở miệng nói chuyện, một đường an tĩnh. Tới rồi, Lâm Sương Nguyệt Thanh âm vang lên, chính là phía dưới. Sau đó đoàn người liền từ không trung rơi xuống, đi tới một phiến cổ xưa đồng tàu trước đại môn. Nguyễn Minh Nhan bọn họ đến lúc đó, tiên phủ di tích trước đại môn đã đứng ba vị dược vương cốc kim đan chân nhân. Trong đó một vị như là dẫn đầu màu lục đậm trường bảo tuấn lang thanh niên thấy Nguyễn Minh Nhan, ánh mắt sáng lên cười ha hả nói, Nguyễn chân nhân, cửu ngưỡng cửu ngưỡng, tại hạ dược vương cốc tử Văn Hãn, từ Đạo hữu. Nguyễn Minh Nhan khách khí kêu lên. Hai người hàn huyên một phen, từ văn hãn mới nói lên chính sự nói, sự tình, lâm đạo hưu đều cùng ngươi nói rõ ràng sao. Ngươi có gì dị nghị không? Vô ý nghĩa, liền dựa theo như vậy đi làm đi. Nguyễn Minh Nhăn nói, chúng ta tùy thời có thể tiến vào tiên phủ di tích chung. kia liền hiện tại vào đi thôi. Từ văn hãn đánh nhịp quyết định nói. Vì thế sáu người đồng thời đánh ra một đạo linh lực ở phía trước đồng thao trên cửa lớn, sau một lát. Đại môn chậm rãi khởi động mở ra. Thư văn hãn thấy thế tức khắc ngữ khí kinh hỉ kêu lên, cửa mở. Đại môn mở ra lúc sau. Vào đi thôi. Đoàn người liền đi vào tiên phủ di tích nội. Sau nửa canh giờ. Xem ra nơi này là nơi nào đó tiên nhân lưu lại giới động phủ. Từ văn hãn nhìn phía trước một tòa dược viên, cười nói, nơi này là dược viên, gieo trồng đại lượng linh thảo dược thảo, trong đó không ít đều là chân quý cao dài dược thảo. nhìn niên đại đều là 5.000 năm trở lên. Nguyễn Minh nhan ánh mắt cũng nhìn trước mắt phương suốt một vườn chân quý dược thảo, gật đầu nói, ân, thực gặp may mắn. Nàng bên cạnh giang hoài ánh mắt nhìn nàng một cái, nhìn nàng như thế lãnh đạm bình tĩnh phản ứng, không khỏi mà nhớ tới phía trước dọc theo đường đi nàng tại giã ngoại phát hiện chân quý giá trị ngẩng cao dược thảo khi vui sướng kích động thần sắc, trong lòng không khỏi nói, quả nhiên vẫn là thực để phòng sao. Liên giá trị liên thành chân quý linh thảo đều không thể làm nàng thoải mái. Bất quá này tòa dược viên có trận pháp đâu. Từ văn hán nói, ngữ khí tiếc nuối, đáng tiếc ta không hiểu trận pháp biết, các ngươi nhưng có người hiểu. Mọi người đều tỏ vẻ không hiểu, sẽ không. Trong lúc nhất thời lệnh phạm nhân khó, Nguyễn Minh Nhan thấy thế chớp trước mắt, sau đó nói, có lẽ ta có thể thử một lần. Nga. Từ văn hán lập tức nâng lên đôi mắt nhìn nàng, ngữ khí trần trờ nói. Như thế nào làm? Trận pháp này ngọn ý, chỉ cần phá hủy là được đi. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó giơ lên trong tay trường kiếm, kiếm khí bùng nổ hướng phía trước nhất kiếm hung hăng bổ ra, thô bạo man hoành trực tiếp đem dược viên trận pháp cấm chế cấp phá hủy. Một bên tử văn hán xem trận mắt há hốc mồm, hảo nửa ngày lúc sau. Không hổ là Nguyễn Trân Nhân. Lợi hại, lợi hại. Trận pháp bị phá, đoàn người liền vội vàng đi ngắt lấy dược viên linh thảo. thải xong linh thảo lúc sau tiếp theo cái mắt luyện đan cát như cũ là có trận pháp cấm chế cũng như cũ là nguyễn minh nhan đơn giản thô bạo nhất kiếm phá hư từ luyện đan các ra tới lúc sau mọi người lại đi binh khí cát không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là có trận pháp cấm chế cũng vẫn là nguyễn minh nhan nhất kiếm phá hư tăng kinh cát gian phòng linh thực viên linh thú viên nguyễn minh nhan kiếm vô tình phá hủy mỗi một cái bọn họ nơi đi đến trận pháp cấm chế Cho tới bây giờ bọn họ đi vào tiền phủ di tích cuối cùng một chỗ, cũng là quan trọng nhất một chỗ, chân bảo các. Tiền phủ di tích trung nhất tẩn nấp cũng là quý trọng nhất địa phương, cất giữ vô số chân bảo chân bảo cát. Này đó là chân bảo các sao? Từ văn Hán nhìn trước mặt này tòa tinh xảo quý khí độc đống lầu cát, đầy mặt kinh ngạc cảm thán, hảo khí phái. Không hổ là chân bảo các, ngay cả bên ngoài trận pháp cấm chế đều không giống tầm thường. hắn không cấm cười khổ một tiếng nói. Thực rõ ràng chân bảo các ngoại trận pháp phức tạp mà tinh, diệu, là mấy cái trận pháp chồng lên cùng nhau liên hoàn trận pháp, uy lực càng cường cũng càng khó phá hư. Dù sao cũng là cất giữ sở hữu chân bảo tàng bảo các, đương nhiên không nghĩ người ngoài bước vào. Nguyễn Minh Nhan nói. Đúng vậy. Từ văn hắn nói, trên mặt thần sắc lo lắng suốt ruột nhìn nàng nói, Nguyễn chân nhân ngươi nhưng có biện pháp phá hư cái này trận pháp. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trận pháp nhìn hồi lâu. Sau đó lắc đầu nói, bằng một mình ta chi lực, khó có thể làm được. Nơi này ít nhất có ba cái trận pháp, yêu cầu ba người đồng thời đem chúng nó phá hư mới được. Ba người tử văn hắn nói, ta nguyện trợ Nguyễn chân Nhân giúp một tay. Dứt lời hắn liền dẫn đầu bước vào trận pháp. Kia dư lại một cái liền làm phiền Giang chân Nhân. Nguyễn Minh Nhan đối bên cạnh Giang Hoài nói. Giang Hoài nhìn nàng một cái, nói, hảo. Gõ định lúc sau, Nguyễn Minh an giang hoài hai người cũng tiến vào trận pháp giữa tam tức lúc sau chúng ta đồng thời động thủ nguyễn minh nhan nói hảo hảo một hai ba động thủ ba đạo kiếm khí đồng thời phát ra trận pháp nháy mắt bị rảo toái phá hư xem ra thành công phá hủy đâu nguyễn minh nhan nhìn bị phá hư trận pháp ngữ khí vui sướng nói đúng vậy từ văn Hán xuất hiện ở nàng trước mặt cười ha hả nói thật tốt quá Nguyễn Trân Nhân, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái, sau đó nâng lên đôi mắt ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Từ văn Hán nhìn nàng không rõ nguyên do biểu tình, trên mặt ý cười càng sâu, hắn ngự khi ôn hòa hỏi, Nguyễn Trân Nhân không có phát hiện không đúng chỗ nào địa phương sao. Có sao? Nàng hỏi ngược lại. Đứng ở nàng bên cạnh Giang Hoài Thanh Âm bình tĩnh nhắc nhở nàng nói, chúng ta chúng độc. Nghe được hắn lời nói, Nguyễn Minh Nhan mới chú ý tới. Nàng nhìn chính mình làn da biến thành màu xanh lá hơn nữa nhanh chóng lan tràn đôi tay, toàn bộ tay từ nhỏ cánh tay dưới tất cả đều là một mảnh dọa người màu xanh lá, ai, thật, khi nào chúng độc Đại khái là vừa mới phá trận thời điểm. Giang hoài thanh nhã như cũng là vững vàng bình tĩnh, chúng ta phá trận pháp tựa hồ là trong truyền thuyết vệ linh trận. Một khi bị phá hư, nó liền sẽ gấp bội phản vệ phá trận giả, lấy độc hòa tan phá hư phá trận giả linh lực cùng kinh mạch. Cắn nuốt tu vi. Như vậy đáng sợ sao? Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt giật mình thân sắc, như là lần đầu tiên nghe nói giống nhau. Bên cạnh từ văn hãn, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm không coi ai ra gì đối thoại hai người. Sắc mặt nhanh chóng lạnh băng xuống dưới, đủ rồi. Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài mới dừng lại nói chuyện với nhau, bố thí hắn một ánh mắt. Nhưng cái này làm cho từ văn hãn càng thêm phẫn nộ rồi. Vẫn luôn áp chế ẩn nhẫn lửa giận rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, hắn sát mặt xanh mét, ánh mắt bốc hỏa đối với trước mặt hai người cả giận nói, các ngươi là ở xem thường ta sao? Đều chết đã đến nơi, còn này phó diễn xuất, là ở lửa gạt ta sao? Nguyễn Minh An, hoàn toàn không rõ hắn giận điểm ở nơi đó.